Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Đường Vũ Lân lao ra khỏi hỏa lực, lại thấy ánh mặt trời. Mặc dù tình hình quân địch không rõ, nhưng lúc này nụ cười trên mặt đường Vũ Lân là điều ngăn không được. Trên môi hắn còn có lưu hương thơm của nàng. Mà loại cảm giác này là quen thuộc tốt đẹp như thế. Hắn hiện tại chỉ hy vọng điều nhanh chóng chấm dứt để cho hắn có đầy đủ thời gian trở lại bên người nàng. Tất cả lời nàng vừa mới nói, Đường Vũ Lân đều nghe được rành mạch. Nàng đã là tháp chủ truyền linh tháp, sẽ không buông tha cho một nhà thiên cổ. Ý vị này, nàng một mực cũng còn là đem chính mình trở thành một phần tử của Sử Lai Khắc Học Viện. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Sau khi bấm thông tin quân dụng, Đường Vũ Lân lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Tổng chỉ huy, tuyệt đại bộ phận năng lượng thâm uyên bị bọn hắn thu về rồi. Tình huống không có lạc quan như trong dự đoán. Trước tiên dừng lại oanh kích để cho chúng ta xác nhận tình huống Thâm Uyên Thông Đạo, sau đó lại tiến hành bước hành động tiếp theo. Đề nghị phái hồn sư mạnh mẽ tới đây, liên thủ cùng chúng ta, nếu có cơ hội, liền phong ấn Thâm Uyên Thông Đạo. Được, dư quan chí lập tức trả lời. Đối với Đường Vũ Lân, hắn hiện tại đã là rất tín nhiệm. Hiện tại vô luận là đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc coi như vũ khí một lần, hay vẫn là coi như vũ khí siêu cấp có thể nhiều lần phóng ra, cũng không có trọng yếu như vậy. Ít nhất muốn phá mở huyết hà thí thần đại trận, cái này phải tổn thất bao nhiêu tinh anh của liên bang đây. Chính là một pháo vừa rồi, liền đủ để chứng minh đường môn cùng sử lai khắc học viện là một phương chính nghĩa. Bọn hán từ liên bang trộm lấy vĩnh hằng thiên quốc sự tình liền có thể bỏ qua. Chọn vẹn qua 10 phút, tất cả hỏa lực mới xem như ngừng lại. Khói thuốc súng tràn ngập phía dưới, sóng sung kích sớm đã đem địa hình xung quanh đều thay đổi. Cả vùng đất tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt hố bom. Vị trí đại quân thâm uyên lúc trước trong phạm vi trăm mét đã bị nổ lớn hoàn toàn thay đổi, trọn vẹn chầm xuống rồi mấy trăm mét. Nhưng mà thời điểm tất cả đều kết thúc, mọi người giật mình phát hiện cửa vào thâm uyên thông đạo không thấy nữa, liền như vậy mà biến mất. Đường Vũ Lân cùng phần đông cường giả sử lai khắc học viện liền lơ lửng trên không trung, hắn phóng thích ra tinh thần lực chính mình đi cảm thụ khí tức phía dưới. Xác thực khí tức thâm uyên vị diện đã biến mất, phát hiện này khiến mọi người lúc trước hưng phấn tất cả đều biến mất. Thâm uyên thông đạo tồn tại cố định tuy đáng sợ, nhưng ít ra bọn hắn biết rõ đáng sợ ở nơi nào mà thâm uyên thông đạo biến mất mới là chân chính kinh khủng. Bọn hắn lo lắng nhất chính là thâm uyên thông đạo có thể xuất hiện ở phía sau quân đội liên bang hay không? Dư quan trí đã mang theo phần đông cường giả quân đội cùng cường giả chiến thần điện đi tới bên cạnh đường Vũ Lân. Dư quan trí vội vàng mà hỏi thăm, xảy ra chuyện gì vậy? Thâm uyên thông đạo vì cái gì biến mất rồi? Tất cả hồn đạo khí giò xét của chúng ta đều không có phát hiện hướng đi của nó. Đường Vũ Lân nói, Tổng chỉ huy, ngài trước đừng có gấp, chúng ta trước phân tích một chút. Dư quan trí gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục. Dựa theo tình huống lúc trước, tại lúc huyết hà thí thần đại trận yểm hộ bên dưới, thâm uyên thông đạo chỉ có thể chậm chạp đi về phía trước. Cái này nhất định không phải giả vờ. Bởi vì nếu như nó có thể tăng tốc mà nói, nó đã sớm thừa dịp quân đoàn phương Tây xuất hiện vấn đề mà lao ra khỏi phạm vi phòng ngự của chúng ta. Cái tốc độ di chuyển kia hẳn là tốc độ cực hạn nó có thể đạt tới. Cho nên, nó coi như là chạy, cũng nhất định chạy không xa, càng sẽ không lao ra khỏi phạm vi phòng ngự của chúng ta. Còn có một chút chính là, thâm uyên thông đạo muốn di động hẳn là không có dễ dàng như vậy. Nếu không, vì cái gì qua nhiều năm như vậy, huyết thần quân đoàn chúng ta chấn thủ thâm uyên thông đạo liền cho tới bây giờ đều không có di động qua. Cái này tuy có quan hệ cùng phong ấn, vốn lấy trước kia cũng không có bất kỳ dấu hiệu di động. Cho nên, ta phán đoán, thâm uyên thông đạo sở dĩ có thể di động, là tuyệt đối có quan hệ cùng huyết hà thí thần Đại trận. Nghe phân tích của hắn, dư quan trí cũng dần dần tỉnh táo lại, trong mắt chợt lóe sáng. Ý tứ người ta hiểu được, ánh mắt hai người đồng thời rơi tại bên trong hố bom cách đó không xa. Trần Tân Kiệt bên cạnh nói ra, thâm uyên thông đạo rất có thể không có di động, mà là trầm xuống rồi, hướng phương hướng thâm uyên vị diện trầm xuống đi một tí, dùng để tranh thủ thời gian. Lời vừa nói ra, tất cả cường giả ở đây đều tỉnh hộ lại. Dư quan trí không chút do dự nói ra đào xuống, đào hướng xuống dưới, nhất định phải nhân cơ hội này đem thâm uyên thông đạo phong ấn chặt. Cùng hắn đến đây, quân đoàn cơ giáp lập tức hành động, trực tiếp hướng phương hướng hố bom vọt tới. Mà lúc này, dư quan trí lại nhẹ nhàng mà kéo thoáng một phát ống tay áo đường vũ lân. Một tầng hồn lực nhu hòa đem cả hai ôm trọn ở bên trong. Đường môn chủ, ta có sự kiện cũng muốn hỏi ngươi thoáng một phát. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn đường vũ lân. Đường vũ lân nói, ngài hỏi đi. Dư quan trí trầm giọng nói. Vĩnh Hàng Thiên Quốc còn có thể sử dụng lần thứ hai không? Đường Vũ Lân lắc đầu, nói. Hiện tại còn không biết, tác dụng vụ quá lớn. Lăng chủ nhiệm kỳ thật đã bị đánh chết rồi, sau đó được Thánh Linh đấu la miện Hạ cứu được trở về. Nhưng hiện tại thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống Vĩnh Hằng Thiên Quốc tiêu hao như thế nào. Cho nên không cách nào xác định có thể tiếp tục sử dụng hay không. Dư quan trí đã chầm mặc thoáng một phát, nói. Nếu như có thể mà nói, các ngươi liền chuẩn bị tốt bởi vì chúng ta ai cũng không biết thâm uyên thông đạo đằng sau còn có thể xuất hiện cái biến hóa gì." Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. "Được, ta biết rõ. Từ tình huống thân thể lăng tử thần đến xem, Vĩnh Hằng Thiên Quốc chỉ sợ rất khó sử dụng lần thứ hai. Cho dù có cực hạn đấu la trị liệu, nàng bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, vô cùng may mắn mới phục sinh được. Nếu như muốn không còn để lại di chứng liền cần thời gian điều dưỡng rất lâu. Dưới loại tình huống này, sao có thể cưỡng ép sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc đây?" Quân đoàn cơ giáp đã bắt đầu đào theo mặt đất thế nhưng là một mực đào hơn trăm mét như trước không nhìn thấy một điểm bóng dáng thâm uyên thông đạo điều này làm cho mọi người cũng không khỏi mười phần giật mình dư quan trí ra lệnh tất cả hồn đạo khí dò xét toàn diện mở ra dùng địa điểm bạo tạc nổ tung làm trung tâm để tìm tòi chẳng ai ngờ rằng thâm uyên thông đạo sẽ xuất hiện tình huống như vậy thật bất và đem huyết hà thí thần đại trận hủy đi nhưng thâm uyên thông đạo lại biến mất hơn nữa bao nhiêu cường giả thâm uyên cùng cường giả thánh linh giáo đều biến mất không còn một mảnh Từ tình huống cổ Nguyệt Na phản hồi có thể biết rõ, cũng không phải Vĩnh Hàng Thiên Quốc đem thâm uyên thông đạo toàn bộ hủy diệt rồi. Bằng không mà nói, năng lượng thâm uyên cũng liền không có biện pháp bỏ trốn rồi. Tuy nhiên hiện tại loại tình huống này đến xem, căn bản không biết hướng đi thâm uyên thông đạo. Đó là một đại phiên toái. Thâm uyên thông đạo giống như là cái bom hẹn giờ, tùy thời cũng có thể bạo tạc nổ tung. Cái này cũng không phải bất luận kẻ nào bằng lòng gặp đến tình huống này. Công tác tìm tòi trọn vẹn rằng có ba ngày Toàn bộ cực Bắc chi địa trên cơ bản không có đầu mối gì, thâm uyên sinh vật tìm khắp nơi nhưng không có phát hiện. Quân đoàn phương Nam cuối cùng đến nơi, gia nhập bên trong trận tuyến phòng ngự, như cũ là tiến hành phong tỏa đối với toàn bộ cửa ải thông đạo ở cực Bắc chi địa. Sau khi đi qua mấy lần thảo luận cùng phân tích, huyết thần quân đoàn rất có kinh nghiệm giao chiến cùng thâm uyên sinh vật. Sử Lai Khắc Học viện, Đường Môn, Truyền Linh Tháp, tất cả tổ chức đại hồn sư cùng chiến thần điện, quân đội đã thống nhất ý kiến. Thâm Uyên thông đạo với tư cách thông đạo liên tiếp giữa Thâm Uyên vị diện cùng đấu la đại lục, nhất định là có tọa độ, mà cái tọa độ này cơ hồ là cố định. Từ tình huống lúc đó đến xem, thật sự là Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã đả thương nặng đại quân Thâm Uyên, cho nên mới khiến chúng nó không thể không lui lại. Vì để tránh cho quân đội liên bang bên này lần nữa phong ấn cái thông đạo này, đại quân Thâm Uyên lựa chọn trực tiếp rút đi mà không cưỡng ép trại cứng. Bọn hắn chủ động đem tắt đi thông đạo liên tiếp với đấu đại lục. Đây chính là vì cái gì quân đội liên bang tỉnh không thấy bọn hắn. Dưới loại tình huống này, một khi Thâm Uyên vị diện không chủ động mở ra Thâm Uyên thông đạo, con người dĩ nhiên là tìm không thấy Thâm Uyên sinh vật. Nhưng nếu như bọn hắn một lần nữa mở ra Thâm Uyên thông đạo mà nói, như vậy có khả năng thật lớn, cái thông đạo này như trước sẽ tại chỗ cũ, bởi vì tọa độ rất khó sửa đổi. Sau khi đã có cái phân tích này, mọi người thống nhất ý kiến, bắt đầu cấu trúc công sự phòng ngự, liền lấy nơi lúc trước Thâm Uyên thông đạo biến mất làm cơ sở cấu trúc công sự phòng ngự. Đồng thời bố trí huyết thần đại trận, tuy nói không thể trực tiếp đem huyết thần đại trận bố trí tại Thâm Uyên lối đi ra thông đạo, hiệu quả phong ấn sẽ không tốt lắm, nhưng có còn tốt hơn không? Ít nhất cấu trúc ra một cái trận phòng ngự, nếu lần sau thông đạo mở ra, cho quân đội liên bang đầy đủ thời gian chuẩn bị. Quân đội liên bang không dám muông lòng, tại sau khi thương lượng cùng quốc hội, quyết định tạm thời lưu thủ tại cực Bắc chi địa, trước tiên củng cố công sự phòng ngự cửa ra Thâm Uyên thông đạo. Ít nhất trong vòng nửa năm sẽ không rút quân. Đồng thời, từ Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt, Thần Bút đấu la dư quan trí cùng Hung lang đấu la đồng tử An và đám quân đội cao tầng hướng liên bang đề nghị khởi động lại công tác nghiên cứu vũ khí siêu cấp. Lần chiến đấu này đã đầy đủ đã chứng minh tầm quan trọng của một kiện vũ khí siêu cấp trong chiến đấu. Nếu như không phải dựa vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc hủy diệt huyết hà thí thần đại trận, chỉ sợ toàn bộ trận tuyến phòng ngự cũng sẽ xuất hiện vấn đề cực lớn, mà con người hiện tại đã có năng lực nghiên cứu cùng chế tạo ra định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12. Chỉ là vì tài nguyên chưa đủ, đồng thời phương diện liên bang cho rằng không cần phải chế tác vũ khí uy lực lớn như thế, cho nên mới đưa cái công tác này ngừng lại. Hiện tại có thâm uyên vị diện tồn tại, quân đội đương nhiên hy vọng có thể khởi động lại cái công tác này. Có đầy đủ vũ khí cường đại, bọn hắn mới có tin tưởng chấn áp thâm uyên sinh vật. Lần này, đã ngay cả phải đối địch đều không có phản đối. Quốc hội cơ hồ là toàn bộ vé thông qua việc khởi động lại nghiên cứu cùng chế tác vũ khí siêu cấp mà quyết định khởi động lại cái công tác này, phương diện quốc hội hướng đường môn phát ra mời, mời lăng tử thần đến chủ chỉ cái công tác này, tất cả tài nguyên nghiên cứu từ liên bang cung cấp. về phần điều kiện, cái kia chính là một cái quá trình bàn bạc dài. đường vũ lân đứng ở bên dưới cây non sinh mệnh, ngắm nhìn nơi phương xa thâm uyên thông đạo biến mất, như có điều suy nghĩ. bảy ngày rồi, thâm uyên thông đạo đã biến mất trọn vẹn bảy ngày, nơi vây quanh nó biến mất, trụ cột công sự phòng ngự đã cơ bản hoàn thành, phòng ngự công sự bên trong nay càng mạnh hơn. Con người cùng Thâm Uyên sinh vật lại một lần va chạm mạnh đã qua một giai đoạn. Thánh linh giáo dã tâm bừng bừng, kế hoạch vì huyết hà thí thần đại trận được vĩnh hằng thiên quốc hủy diệt mà đến chung kết. Mà hắn đã đã thành cực hạn đấu la, tất cả giống như đều ở đây phát triển về phương hướng tốt. Cũng không biết vì cái gì, Đường Vũ Lân Thủy Chung có loại cảm giác bất an. Hắn cảm thấy, không biết tại cái thời điểm nào, đại quân Thâm Uyên sẽ xuất hiện. Nếu như dựa theo cổ nguyệt na nói như vậy, lúc đại quân Thâm Uyên bị hủy diệt, đã bị thu hồi tuyệt đại bộ phận năng lượng. Bọn hắn dùng không đến thời gian quá dài, có thể xây dựng lại một chi đại quân thâm uyên đấy. Mấu chốt là bây giờ là quyền chủ động tại bên kia thâm uyên vị diện. Con người không cách nào dự đoán đại quân thâm uyên lúc nào sẽ đến. Đối với đường Vũ Lân mà nói, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là Tu Vi Tăng lên. Bởi vì hắn trước đó khoảng cách tới cực hạn đấu la vốn là đã rất gần. Hơn nữa có sinh mệnh cổ thụ ủng hộ hắn, trở thành cực hạn đấu la bất quá là chuyện sớm muộn. Thu hoạch lớn nhất của hắn là một cái hôn kia, để cho hắn rất tâm an. Liên tại ngày hôm qua, Truyền Linh Tháp đã chính thức công bố ra ngoài, Ngân Long Đấu La cổ nguyệt na trở thành Tháp chủ Truyền Linh Tháp mới. Nàng là Tháp chủ trẻ tuổi nhất Truyền Linh Tháp từ trước tới nay, càng là Tháp chủ nữ nhân cực kỳ hiếm thấy. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức chấn kinh toàn bộ đại lục, nhất là hồn sư giới. Rất nhiều người đều suy đoán, cái này có quan hệ cùng Đường môn sử lai khác học viện nhằm vào Truyền Linh Tháp, mà Thiên cổ gia tộc nhất mạch tựa hồ tiếp theo thối lui ra khỏi cấp lãnh đạo Truyền Linh Tháp. Trước mắt cường giả truyền linh tháp cũng còn tại trong vòng hạch tâm cực bắc chi địa, mà một khi bọn hắn trở về, Cổ Nguyệt Na liền sẽ chính thức bổ nhiệm trở thành người chủ khống đại tổ chức đệ nhất đại lục, thiên cổ gia tộc sau này, có lẽ hắn nên đến nhà tìm. Nếu như không có Thâm Uyên vị diện lưu lại uy hiếp tốt, Đường Vũ Lân hiện tại tự nhiên không thể đi tìm nàng, nhưng hắn thật sự có chút ít đã đợi không kịp. Bất quá đợi Cổ Nguyệt Na xử trí, nếu như tháp chủ truyền linh tháp giả cho môn chủ Đường Môn, chỉ sợ quốc hội cũng sẽ tìm đến phiền toái. Dù sao, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đã một lần nữa quật khởi. Truyền Linh Tháp lại là đại tổ chức đệ nhất đại lục. Nếu ba phương này liên hợp ở một chỗ, hầu như liền đã có được quyền chủ đạo tại giới hồn sư đại lục. Hơn nữa lực ảnh hưởng của bọn hắn, chỉ sợ quốc hội sẽ phải trên danh nghĩa rồi. Hắn nghĩ thầm, sau khi đợi tất cả ổn định lại, có lẽ có thể từ đi tất cả chức vụ bây giờ, không có đại diện cho Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn nữa. Như vậy hẳn là liền có thể cùng nàng ở cùng một chỗ. Đúng vậy, liền cứ như vậy đi. Đường Vũ Lân nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Như vậy, nếu như Thâm Uyên thông đạo một mực không hiện ra, tiếp theo chính mình nên làm cái gì đây? Trong lòng đường Vũ Lân kỳ thật đã có một ít ý tưởng. Cảm giác lúc trước đối mặt với đại quân Thâm Uyên, nhất là với Linh Đế cấp độ thần cấp kia. Hắn rõ ràng có loại cảm giác vô lực. Linh Đế mặc dù chỉ là tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh, thế nhưng loại áp này đã khiến đường Vũ Lân có cảm giác áp bách mãnh liệt ít nhất dùng thực lực đường vũ lân bây giờ còn xa xa không đủ để đối kháng linh đế tinh thần lực của cổ nguyệt na hẳn là cũng còn chưa có đạt đến thần nguyên cảnh như vậy hắn đều muốn trong tương lai an ổn mà cùng nàng ở một chỗ vẫn là cần phải có thực lực cường đại hơn nếu như hắn có thể chấn áp đại quân thâm uyên cái thâm uyên thông đạo kia lúc nào mở ra còn có trọng yếu không huống chi một mực đến nay mục tiêu của hắn đều là tu luyện thành thần chỉ có đạt đến cấp độ thần cách hắn mới có có thể tìm được cha mẹ. Cho nên, tiếp theo Đường Vũ Lân ý định chính là tăng lên thực lực chính mình, cũng không phải đơn giản mà từ cấp độ bán thần hướng chuẩn thần, quan trọng hơn chính là hắn hy vọng thực lực chính mình có thể có bay vọt về chất. Nghĩ tới đây, ý niệm Đường Vũ Lân khẽ động, một cái phù văn màu vàng lặng yên không một tiếng động mà hiện hiện tại trên trán hắn, chính là bộ dáng Hải Thần Tam Xoa Kích. Hải Thần Tam Xoa Kích là phụ thân cho hắn, mà trước mắt hắn chỉ thông qua được ba lần khảo hạch. Đi qua không chút nhận thức, Đường Vũ Lân phát hiện, mỗi đi qua một lần khảo hạch Độ phù hợp của hải thần tam xoa kích cùng mình liền sẽ tăng lên một ít. Chính mình cũng có thể điều động thêm một ít lực lượng của nó. Mà khoảng cách hắn hoàn toàn khống chế nó, giống dùng hoàng kim long thương như tay điều khiển. Còn có tranh lệch không nhỏ. Hắn hiện tại đã là cực hạn đấu la rồi, hẳn là có tư cách tiếp nhận càng nhiều khảo hạch hơn nữa. Để chính thức đạt được cái thần khí này công nhận. Nó không phải là thần khí, mà là siêu thần khí áp đảo phía trên hoàng kim long thương. Hắn thầm nghĩ, nếu như ta có thể trở thành chuẩn thần... Hơn nữa có cái siêu thần khí này, nói không chừng liền thật sự có chi lực liều mạng cùng thâm uyên thánh quân. Đến lúc kia, ta đứng ở đỉnh phong thế giới, nàng còn có lý do gì không ở một chỗ cùng ta. Cái này là kế hoạch của đường Vũ Lân. Thâm uyên thông đạo tiếp theo mở ra không biết là lúc nào. Mà tại cái thế giới khác, hoàn thành khảo hạch hải thần tam xoa kích có lẽ sẽ cần thời gian thật lâu. Nhưng tại đấu la đại lục vị diện chẳng qua là qua thời gian rất ngắn. Hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để hắn đi hoàn thành khảo hạch. Nửa tháng chưa qua rồi, trụ cột công sự phòng ngự đã cấu trúc hoàn tất. Các đại quân đoàn hầu như đem hồn đạo khí phòng ngự mạnh nhất đều lấy ra. Huyết thần quân đoàn tại trong hố sâu bố trí huyết thần đại trận. Tuy rằng bố trí tốt huyết thần đại trận cần thời gian dài. Nhưng ít ra bây giờ nhìn lại, tình huống vẫn là coi như không tệ. Sử lai khắc học viện cùng đường môn bên này, thân thể lăng tử thần xuất hiện vấn đề nhất định. Tại sau khi bắn vĩnh hàng thiên quốc, tuy rằng mạng của nàng được thánh linh đấu là nhã lị cứu được trở về. Thế nhưng là, bởi vì bản thân dung hợp cùng vĩnh hàng thiên quốc, cái năng lượng kia bộc phát kinh khủng. Sau đó, để lại di chứng nghiêm trọng cho nàng. Dùng từ chuyên môn thánh linh đấu là nhã lị mà nói liền gọi là sinh mệnh tàn lụi. Dù sao, thân thể lăng tử thần đã đi qua gen cải tạo, cũng chỉ là thân thể người thường. Uy lực vĩnh hằng thiên quốc bạo tạc nổ tung quá lớn. Sức giật kinh khủng kia vẫn là hầu như phá hủy thân thể của nàng. Nhưng lăng tử thần là may mắn đấy, bởi vì tại bên người nàng có thánh linh đấu là nhã lị hơn nữa còn có cây non sinh mệnh, biện pháp duy nhất trị liệu sinh mệnh tàn lụi chính là kéo dài sinh mệnh lực không ngừng mà rót vào trong cơ thể nàng, dùng để duy trì sinh mệnh của nàng, thẳng đến khi bản thân nàng có thể một lần nữa tự sản sinh sinh mệnh lực. có cây non sinh mệnh tại đây, điều này hiển nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. nhưng Lang Tử Thần nhất định lưu tại bên cạnh cây non sinh mệnh, thẳng đến khi thân thể khôi phục. Thánh Linh đấu la nhã lị nói cho nàng biết, cả đời này của nàng cũng không thể lần nữa vận dụng vĩnh hằng thiên quốc. Bằng không mà nói, coi như là thần cách cũng rất khó cứu vãn sinh mệnh nàng. Đối với cái này, lăng tử thần cũng không nói gì thêm. Nhưng người quen thuộc với nàng cũng biết, vị nhà khoa học này một khi điên lên có thể đã rất khó nói rồi. Bởi vậy, nàng đã nhận được bảo hộ nghiêm mật nhất. Tại sau nửa tháng thâm uyên thông đạo biến mất, thưởng phạt của liên bang cuối cùng đã đi đến thống nhất. Đưa cho đường môn cùng sử lai khắc học viện lượng lớn tài nguyên với tư cách ban thưởng. Quân đoàn trưởng quân đoàn phương Bắc Đạt được khen thưởng, chính thức tấn thăng làm thượng tướng. Nếu như không phải quân đoàn phương Bắc dùng vô số sinh mệnh làm đại giới, liên bang cũng không đủ thời gian điều động đại quân. Mà một khi phương Bắc thất thủ, đại quân thâm uyên liền sẽ đánh vào đất liền. Quân đoàn trưởng quách chấn phong sung phong đi đầu, thậm chí suýt nữa hy sinh. Thực sự xem như nhân họa đắc phúc, trở thành thượng tướng trẻ tuổi nhất liên bang, tương lai tiền đồ vô hạn. Hắn có thể nói là ngôi sao mới trong quân đội. Danh tiếng vượt qua một vị ngôi sao mới khác, đó là thẩm nguyệt. Đãi ngộ hoàn toàn trái lại chính là quân đoàn trưởng quân đoàn phương Tây Hung Lang đấu La Đồng Tử An. Đồng Tử An làm trái ngược lại quân quy, không phục tùng mệnh lệnh, dẫn đến quân đoàn phương Tây tổn thất vô cùng nghiêm trọng, trực tiếp bị đưa ra tòa án quân sự, coi như là bộ trưởng quân bộ cũng không thể bảo trụ được hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là đỉnh cấp cường giả. Đối với loại cường giả này, liên bang vẫn là xét tình hình cụ thể để xử lý, cho nên chẳng qua là đem hắn liền hạ thấp 3 cấp, trực tiếp hạ xuống cấp bậc đại tá tiếp tục lưu lại quân đoàn phương tây nghe lệnh, quân đoàn trưởng mới của quân đoàn phương tây là tạm thời từ quân đoàn trưởng quân đoàn tây bắc Doãn Mặc Thương kiêm nhiệm, đợi đến lúc hoàn thành nhiệm vụ phong ấn thâm uyên thông đạo tại cực bắc, sau này lại điều chỉnh. Mà Phương diện truyền linh tháp, truyền tới tin tức cũng chỉ có thay đổi tháp chủ truyền linh tháp. Đề nghị của Thiên Cổ Đông Phong cho Đồng Tử An cũng không có bị lộ ra ánh sáng, coi như là duy trì thể diện đại tổ chức đệ nhất đại lục. Dù sao, Thiên Cổ Đông Phong đã bỏ ra một cái giá lớn đó là chức vị của hắn. Lúc này tại nơi trú quân của đường Môn, Sử Lai khắc học viện. Đường Vũ Lân chủ trì mở ra hội nghị hậu chiến. Hôm nay mời các vị đến đây là thảo luận thoáng một phát có nên quay về học viện hay không. Thâm Uyên thông đạo đã biến mất 15 ngày rồi, quân đội có thể tiếp tục chú đóng ở nơi đây. Dù sao thủ vệ biên gương vốn chính là chức trách của bọn hắn. Mặc kệ đóng quân ở nơi nào, đối với bọn họ cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang. Tương đối mà nói, đường môn coi như là không có vấn đề gì quá lớn, dù sao lần này đến đây đều là ngành chiến đấu. Nhưng sử lai khác học viện thì không được. Lần này vì đối kháng đại quân thâm uyên cùng thánh linh giáo, hầu như tất cả chiến lược đỉnh cấp của sử lai khác học viện đều đến rồi. Mà những chiến lược đỉnh cấp này cũng đều là lão sư quan trọng nhất ở học viện. Giống như Lam Mộc Tử, đường âm mộng, vừa mới xây dựng tốt nội viện, đang sàng lọc tuyển chọn học viên nội viện, còn muốn tiến hành bồi huấn đối với lão sư trẻ tuổi. Ban đầu chính là sự vụ cực kỳ bận rộn đấy. Hiện tại bên này tạm thời an định lại, cũng là thời điểm nên thảo luận vấn đề đi hay ở. Tào Đức Chí nói, đường môn bên này không có quá nhiều sự vụ. Ta đối với nơi này vẫn là rất lo lắng, thâm uyên thông đạo tùy thời sẽ mở ra. Lần này tới nhiều thâm uyên cường giả như vậy. Thấy thế nào, những tên thâm uyên cường giả này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao, đều muốn ở chỗ này bố trí nguyên vẹn huyết thần đại trận. Không có thời gian mấy năm thì không cách nào hoàn thành. Đường Vũ Lân nói. Ngài nói cho mọi người một chút về tình huống huyết thần đại trận đi. Có thể giống huyết thần quân đoàn bên kia phong bế thâm uyên thông đạo không? Tào Đức trí lắc đầu, nói. Rất khó. Hoặc là nói hầu như không có khả năng đạt đến trạng thái như vậy. Bởi vì 6.000 năm trước, thâm uyên vị diện đưa đến thâm uyên sinh vật kỳ thật không có như vậy nhiều. Cũng không có cường đại như lần này. Cho nên, sau khi chúng ta đem thâm uyên sinh vật đánh lui. Nhưng thật ra là khống chế được thâm uyên thông đạo đấy. Ngay lúc đó phần đông mạnh mẽ phong tỏa lấy thâm uyên thông đạo, tương đương với là tại lối đi ra thâm uyên thông đạo trực tiếp bố trí huyết thần đại trận, từ đó đem nó triệt để phong kín. Nhưng lần này tình huống là đối phương kịp thời đem thâm uyên thông đạo rút về rồi, chỉ để lại tọa độ. Huyết thần đại trận chỉ có thể bố trí tại vị diện này của chúng ta, mà không phải bên trên điểm kết nối. Cho nên cũng không có biện pháp dự phán thâm uyên sống vật lúc nào đến, cũng không có biện pháp tại thời điểm bọn hắn đến phát huy ra lực phòng ngự huyết thần đại trận. Đương nhiên, nếu như thâm uyên thông đạo còn là xuất hiện ở nơi đó, huyết thần đại trận khẳng định vẫn là có thể tạo được một ít tác dụng đấy. Nhưng có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng sẽ rất khó nói. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói. Nói như vậy đến, nếu như thâm uyên thông đạo xuất hiện lần nữa, chúng ta vẫn là phải đối mặt với một trận ác chiến. Hơn nữa có khả năng sẽ thủ không được thâm uyên thông đạo, đúng không? Tào Đức Chí nói. Là như thế đấy. Bất quá, tương đối mà nói, so với tình huống trước tốt hơn nhiều. Căn cứ kinh nghiệm của chúng ta phán đoán, thâm uyên thông đạo xuất hiện lần nữa khẳng định vẫn là sẽ tại bên trên điểm kết nối, bởi vì tọa độ cơ hồ là không có biện pháp thay đổi. Tuy rằng ta không biết thánh linh giáo là như thế nào ở chỗ này vì thâm uyên sinh vật mở ra cái tọa độ mới này, nhưng nghĩ đến chắc là có quan hệ cùng huyết hà thí thần đại trận. Hiện tại này đại trận cái đã bị phá hủy, trừ phi thánh linh giáo còn có thể lại chế tác một cái đại trận như vậy. Bằng không mà nói, nếu muốn thay đổi tọa độ hầu như là chuyện không thể nào. Đường Vũ lân nói. Ta hiểu được. Như vậy, lực lượng đường môn chúng ta vẫn là đều lưu lại phụ trợ điều khiển. Học viện bên này, chư vị có đề nghị gì không? Nói xong, hắn nhìn hướng về phía Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt nói, ta đề nghị vẫn là lưu một nhóm người ở chỗ này, tránh cho phiền toái không cần thiết. Học viện bên kia có sinh mệnh cổ thụ, bên này cũng có cây non sinh mệnh tương liên. Tại dưới tình huống trả giá năng lượng sinh mệnh nhất định, vẫn là có thể kịp thời đem tất cả truyền tống tới. Cho nên, trừ rồi mấy người chúng ta đạt đến 99 cấp gia. Những người khác đều đi về trước đi. Công tác dạy học bình thường không thể chậm trễ. Hơn nữa phải chuẩn bị công tác chiêu sinh cho học kỳ sau. Năm nay người báo danh hẳn là sẽ rất nhiều. Còn có, tử thần trước đó nói có đạo lý. Chúng ta hẳn là thành lập một cái ngành học mới. Không hẳn phải tuyển nhận phương diện người ưu tú về khoa học kỹ thuật, mà là hẳn là tuyển nhận không phải hồn sư nhưng có thiên phú đặc thù. Đám tiền bối xử lai khác học viện định ra quy củ là chỉ thu quái vật không thu người bình thường. Nhưng cũng không phải chỉ thu hồn sư. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói: "Cái này ta cũng đồng ý, hiện tại hồn đạo khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, chúng ta cũng không thể dậm chân tại chỗ chỉ trông coi một khối hồn sư này. Uy lực kinh khủng của Vĩnh Hằng Thiên Quốc đối với mọi người đều xúc động rất lớn, nhất là ngày đó nghe sau khi nghe những lời nói của Lăng Tử Thần, từ thành quả nghiên cứu của nàng đến xem, con người tại phương diện khoa học kỹ thuật rất có thể tiến vào thời đại kế tiếp, từ đó chính thức mà có trụ cột tiến quân vào vũ trụ. Nếu như Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn không muốn thụt lùi." Như vậy liền cần phòng ngừa chú đáo, tại những phương diện này sớm bố cục mới được. May mắn, điểm này là từ lăng tử thần phát hiện đấy, bọn hắn đã đi ở phía trước rồi. Đường Vũ Lân nhìn về phía những người khác, nói, học viện bên này, liền từ Long Lão, Thánh Linh đấu la miệng hạ, Thái Thản đấu la miệng hạ, Thiên Đáng đấu la miệng hạ, Kỳ Lân đấu la miệng hạ mấy vị lưu lại. Chúng ta xử lai like khắc thất quái cũng đều ở lại đây đi, những người khác đi quay về trước. Nếu có cần, ta sẽ thông qua sinh mệnh cổ thụ đem mọi người truyền tống về tới đây sự tình liền quyết định như vậy đi. Phương diện đường môn cũng có phần đông cường giả lưu lại. Tuyệt đại bộ phận chủ lực đỉnh cấp vẫn là ở lại biên giới chấn thủ. Sử lai khắc thất quái tại học viện là không có nhiệm vụ dạy học. Nhiệm vụ bản thân bọn hắn chính là nỗ lực tu luyện tận khả năng mà nâng cao thực lực chính mình. Sử lai khắc thất quái đều là thủ hộ giả của sử lai khắc học viện. Tăng lên thực lực so với những chuyện khác đều trọng yếu hơn. Tại dưới sự dẫn dắt của đường vũ lân, thế hệ sử lai khắc thất quái này đã toàn bộ trở thành tứ tự đấu khải sư. Tuy rằng lần này bọn hắn không có chính diện đụng với đại quân thâm uyên, nhưng không hề nghi giữa bọn họ là chiến lực át không thể thiếu. Sau khi an bài tốt tất cả, hội nghị chấm dứt. Đường Vũ Lân vậy mà không có quay về chỗ ở tu luyện chính mình, mà là đi tới trong phòng Lăng Tử Thần. Lăng Tử Thần lúc này ngồi tại trên giường, chăm chăm chú chú mà đọc sách, đây là sách cổ có quan hệ hồn đạo. Loại sách cao thâm này, đường Vũ Lân là xem không hiểu đấy. Gặp đường Vũ Lân tiến đến, nàng mới đưa sách để xuống, một mặt bất đắc dĩ nói. Ta cuối cùng lúc nào mới có thể rời khỏi đây. Tại đây thật sự là nhàm chán chết ta rồi. Không có bất kỳ công cụ có thể làm thí nghiệm. Ta có rất nhiều ý tưởng cũng không có cách nào tiến hành nếm thử. Nên ghi chép ta cũng đã ghi chép lại đã truyền tống về đi bảo tồn rồi. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Không được, ngươi bây giờ vẫn không thể trở về. Dựa theo ta mẹ ta nói, ngươi ít nhất phải điều dưỡng ba tháng, thân thể mới có thể khôi phục. Trong vòng ba tháng, ngươi không thể rời khỏi đây. Lăng Tử Thần hét lên miệng, tức giận nói: "Sử Lai Khắc Học viện bên kia có sinh mệnh cổ thụ, cũng có thể cung cấp năng lượng sinh mệnh cơ mà, ta trở về điều dưỡng không được sao?" Đường Vũ Lân nói: "Thế nhưng là, cần mẹ ta vì ngươi truyền thâu cùng điều chỉnh năng lượng sinh mệnh, hơn nữa điều chỉnh trạng thái thân thể ngươi, mà mẹ ta không thể rời khỏi bên này. Như vậy ngươi làm sao bây giờ?" Lăng Tử Thần mặt chớp mắt suy sụp rồi: "Thế nhưng là, ta thật sự rất gấp. Ngươi có biết hay không, tại lúc tiến hành nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật" Một khi đã có linh cảm sẽ phải lập tức làm thí nghiệm, hơn nữa ghi chép số liệu thí nghiệm. Nói cách khác, linh cảm không có, rất có thể liền không cách nào hoàn thành nghiên cứu. Đường Vũ Lân nói, ta không hiểu nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật. Ta hiện tại chỉ biết là, đối với người mà nói, quan trọng nhất là bảo trụ cái mạng nhỏ này. Ba tháng mà thôi, người nhị một chút. Lăng tử thần hừ một tiếng, nói, được rồi, vậy cũng không có những biện pháp khác. Nhưng người nhất định tìm cho ta một chút dụng cụ thí nghiệm trụ cột. Bằng không thì ba tháng ta sẽ nổi điên đấy." Đường Vũ Lân tức giận nói, "Ngươi còn chưa đủ điên sao? Còn muốn điên như thế nào nữa?" Lăng Tử thần hì hì cười một tiếng, chỉ có tại trước mặt Đường Vũ Lân nàng mới có thể biểu lộ ra một mặt nữ tính, có thể càng điên hơn đấy. "Đường Vũ Lân, ta đã nói với ngươi, ngươi cũng chớ đắc tội ta. Chỉ cần ta muốn, ta chính là một quả vĩnh hằng thiên quốc nguyên vẹn, chỉ sợ toàn bộ quân đội liên bang cũng sẽ bị ta thoáng một phát hủy diệt đấy." Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát, Khỏi phải nói cái này, dù sao ngươi sau này cũng không thể sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc rồi. Ngươi có phải hay không đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc làm ra? Nó còn có thể khôi phục nguyên trạng hay không? Ngươi đem nó một mực thả trong thân thể cũng quá nguy hiểm." Lăng Tử Thần nắm chặt lại ngón tay của mình, thản nhiên nói, "Đại khái có thể khôi phục đấy nha. Có 30% đến 40% xác suất sẽ thất bại, thất bại liền sẽ bạo tạc nổ tung. Nếu như ngươi muốn đem nó khôi phục, vậy ta liền thử một chút. Đừng nha." Đường Vũ Lân bị dọa nhảy dựng. Nói đùa gì vậy? Cái này nếu là thất bại, thật là đúng là. Cả quân đội liên bang đều triệt để bị hủy diệt. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu. Dù sao người trước tiên tĩnh dưỡng tốt thân thể đi, ta đi trước. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Đường Vũ Lân nói. Mời vào. Cửa mở. Tạ giải từ bên ngoài đi vào. Lão đại, đã xảy ra chuyện. Có chuyện gì vậy? Đường Vũ Lân trong nháy mắt trong lòng siết chặt, chẳng lẽ thâm uyên sinh vật lại tới. Tạ giải nói, truyền linh tháp vừa mới ban bố một cái tin tức, đường Vũ Lân nghi ngờ mà hỏi thăm, tin tức gì? Tạ giải nói, truyền linh tháp tuyên bố, xem xét tình huống giới hồn sư trước mắt, truyền linh tháp có nghĩa vụ tăng lên thực lực chỉnh thể cho giới hồn sư, cho nên tất cả giá bán hồn linh vạn năm giảm xuống 50%, vé vào vạn thú đài hạ giá 50%. Nghe được hắn nói, đường Vũ Lân buông lỏng xuống, dù sao không phải thâm uyên sinh vật lại tới. Nhưng sau khi nghe, đường Vũ Lân không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc Hạ giá 50% sao? Phải biết rằng, truyền linh tháp kiếm lợi nhiều nhất là hai lĩnh vực này. Hồn linh vạn năm đều là giá trên trời. Rất nhiều hồn sư táng gia bại sản đều chưa mua được một cái. Cái này nếu là hạ giá 50%, truyền linh tháp tổn thất liền quá lớn. Vạn thú đài cũng là như thế, chẳng phải là muốn bị tan vỡ rồi sao? Vạn thú đài có thể dung nạp nhiều người như vậy sao? Nghĩ tới đây, đường vũ lân do dự một chút, cuối cùng vẫn còn bấm một cái dãy số thông tin. Cái động thái hạ giá này không thể nghi ngờ đã không có bất cứ quan hệ nào cùng thiên cổ Đông Phong rồi. Bởi vì bây giờ tháp chủ truyền linh tháp thế nhưng là cổ Nguyệt Na. Đây là cổ Nguyệt Na quyết đấy. Như vậy, nàng muốn làm cái gì đây? Trọng chỉnh truyền linh tháp sao? Nếu như truyền linh tháp có thể là một cái tổ chức chính thức phục vụ vì hồn sư, đây tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Thông tin quân dụng rất nhanh liền tiếp thông. Từ lúc ở luận võ kén rể bị cổ Nguyệt Na cự tuyệt, hắn vẫn là lần đầu tiên gọi cho nàng hắn không khỏi hồi tưởng lại ngày đó tại bên trong hỏa lực tình cảnh lúc bọn hắn gặp nhau vẫn cảm giác được trong lòng ấm áp sao vậy bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc chẳng qua là nghe được âm thanh của nàng đường vũ lân đều có loại cảm giác đều muốn hòa tan nàng đã là tháp chủ truyền linh tháp tất cả đều trở nên không giống với lúc trước bọn hắn cũng đã là thủ lĩnh thế lực cực hạn ở đại lục đường vũ lân hỏi nghe nói vạn thú đài cùng hồn linh vạn năm đều hạ giá rồi sao đây là vì cái gì cổ nguyệt na nói Xác thực là vì hồn sư giới phát triển. Lần này dù sao cũng là chúng ta phạm sai lầm, dẫn đến quân đoàn phương Tây tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cũng phải có chút ít trả giá. Bằng không thì quân đội bên kia rất khó dọn dẹp. Ta vừa đảm nhiệm, cũng muốn làm chút ít sự tình để đền bù sai lầm truyền linh tháp trước đó. Mà nhượng ra một ít lợi ích, truyền linh tháp cũng sẽ đạt được càng nhiều ủng hộ hơn nữa. Đường Vũ Lân nói, bên trong truyền linh tháp không có ý kiến gì sao? Đồng ý ngươi làm như vậy sao? Cổ Nguyệt Na nói. Không có gì có đồng ý hay không, hiện tại mâu thuẫn bên trong truyền linh tháp trùng trùng điệp điệp, chỉ có một ít kịch liệt mới có thể duy trì ổn định bên trong. Hơn nữa, hai thứ này là bản thân ta làm ra đấy. Người hiểu được cũng đều rõ ràng việc ta làm là như vậy là vì truyền linh tháp có thể phát triển tốt hơn. Hạ giá cũng chỉ là tạm thời, ít nhất phải qua cái danh tiếng này. Đối với liên bang mà nói, hồn sư trở nên cường đại thêm nữa, tương lai có trợ giúp chống cự kẻ thù bên ngoài. Dù sao, lần này đại quân Thâm Uyên công kích đã khiến liên bang như là chim sợ cảnh cong. Sau khi chúng ta làm như vậy, ý kiến liên bang đối với chúng ta liền không lớn lắm rồi. Ít nhất nếu như các ngươi sẽ tìm tới cửa mà nói, liên bang sẽ bảo vệ chúng ta. Một cái tổ chức phục vụ vì tất cả hồn sư liên bang. Coi như là sử lai khắc học viện cũng không thể đơn giản động đến bọn hắn. Huống chi thiên cổ gia tộc đã lui phía sau, tình huống truyền linh tháp xem như ổn định lại rồi. Hơn nữa, thực tế lợi ích truyền linh tháp cũng không có giảm bớt quá nhiều. Cổ Nguyệt Na êm tai nói tới, Cổ Nguyệt Na tự hồ vốn là muốn đem những thứ cơ mật này của truyền linh tháp nói cho Đường Vũ Lân. Vạn thú đài được ta mở rộng rồi, ta đem Bạch ngân Long Thương hấp thu đến năng lượng sinh mệnh tất cả đều truyền vào bên trong Vạn thú đài, để cho cái vị diện kia chẳng những càng thêm vững chắc, hơn nữa diện tích làm ra lớn hơn gấp 2, có thể dung nạp số lượng hồn sư dĩ nhiên là hơn rất nhiều. Chỗ dùng tuy rằng hạ giá rồi, nhưng nếu như giảm gánh nặng vận hành mà nói, thu nhập còn sẽ có chỗ gia tăng. Đường Vũ Lân bừng tỉnh đại ngộ, Thì ra là thế. Đối với hồn sư mà nói, như thế là chuyện tốt. Chẳng qua là, ngươi cuối cùng muốn đem vạn thú đài biến thành bộ dáng gì nữa. Đại minh cùng nhị minh liền sinh hoạt tại bên trong thế giới kia. Hắn hỏi thăm qua nhị minh, vạn thú đài đến tột cùng là cái gì? Nhưng lúc đó nhị minh cũng không có nói quá nhiều, thậm chí có chút ít suy đoán hàm hổ. Nhất là đường vũ lân hỏi đại minh cùng nhị minh vì cái gì sẽ hợp tác cùng truyền linh tháp. Thời điểm đó, nhị minh nhìn hắn rất quái dị mang theo vài phần áy náy, vừa có vài phần kiên quyết cùng cố chấp, Cổ Nguyệt Na đã trầm mặc thoáng một phát, mới lên tiếng: Người biết từng đã có tinh đấu đại xâm lâm, chúng ta cùng đi qua." Thế nhưng là, thế giới hồn thú đã không tồn tại nữa. Ta hy vọng đem vạn thú đài biến thành một cái tinh đấu đại xâm lâm mới, lưu lại cho hồn thú một ít không gian sinh tồn, khiến chúng nó có thể tại chỗ đó phồn diễn sinh sôi. Thời điểm nói ra những lời này, trong âm thanh của nàng tràn đầy cảm tình. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, như là lấy hết dũng khí Ta một mực đều muốn hỏi ngươi, cái lý tưởng này của ngươi cũng là nguyên nhân ngươi lưu tại truyền linh tháp sao? Cổ Nguyệt Na đột nhiên có chút gấp cắt nói. Ngươi không nên hỏi, ta không muốn lừa dối ngươi. Đến đó một ngày, ngươi sẽ biết đấy. Đường Vũ Lân nói. Có một ngày sao? Cổ Nguyệt Na nói. Có lẽ, sẽ rất nhanh. Đến đó ngày, ta sẽ đem tất cả đều nói cho ngươi. Trên mặt đường Vũ Lân lộ ra vẻ tươi cười, ngữ khí kiên định mà nói. Ta chờ cái ngày đó đến. Nhưng là... Vô luận thân phận của ngươi là cái gì? Vô luận ngươi từ đâu mà đến? Vô luận ngươi là kế hoạch tương lai như thế nào? Trong tương lai của ngươi đều phải có ta. Vô luận ngươi là cái gì? Ta đều có thể tiếp nhận. Ngươi hiểu chưa? Bên kia đã chầm mặc, cổ Nguyệt Na không nói gì thêm. Nhưng đi qua dụng cụ thông tin, đường Vũ Lân có thể cảm thụ đến bên kia nàng xuất hiện tâm tình chấn động mãnh liệt. Chọn vẹn hồi lâu, cổ Nguyệt Na cuối cùng mở miệng lần nữa. Trước như vậy đi, gặp lại sau. Thông tin cắt đứt bên tai Đường Vũ Lân lại thủy chung quanh quẩn lấy tiếng nói êm tai của nàng. Này, ngụm nước miếng sắp chảy ra kia. Âm thanh kỳ dị đem Đường Vũ Lân từ trong trạng thái ngốc trệ tỉnh lại. Hắn vô thức mà nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Lăng Tử Thần hai tay chống nạnh, sắc mặt bất thiện mà nhìn hắn. Lăng Tử Thần lạnh lùng thốt ra: Có thể cứ phải nịnh nọt như vậy sao? Có thể ác tâm như vậy sao? Đường Vũ Lân vô thức mà sờ sờ mặt của mình. Nịnh nọt sao? Ta có sao? Lăng tử thần cười lạnh một tiếng. Có, có rất nhiều. Ngươi từ bắt đầu nói chuyện cùng bên kia, trên mặt biểu hiện liền trở nên vô cùng nịnh nọt. Hay nha, không nghĩ tới lĩnh tụ đường môn cùng sử lai khắc học viện dĩ nhiên là người như vậy. Ngươi dạng như vậy thật là làm cho ta cảm thấy. Nói đến đây, nàng nói không được nữa, rõ ràng có chút hồn hển. Đường vũ lân nhìn về phía tạ giải bên cạnh, nghi ngờ hỏi. Nàng nói ta nịnh nọt sao? Ta có như vậy sao? Khóe miệng tạ giải co giật thoáng một phát. Lão đại, thật sự có. Đường Vũ Lân biến sắc. Có cái đầu ngươi. Đi thôi, ngươi gần đây cần tăng lên năng lực thực chiến, ta bồi cùng ngươi. Tạ giải chối đây đẩy. Ta còn phải đi đưa tin tức cho người khác, ta đi trước một bước. Hào quang lóe lên, tạ giải cũng đã biến mất. Đường Vũ Lân còn muốn giải thích đối với lăng tử thần, nhưng một cái gối đầu đã đập tới. Đường Vũ Lân có chút chật vật tử trong phòng lăng tử thần lao ra. Nhưng lúc này tâm tình của hắn là vô cùng tốt đấy. Ít nhất hiện tại thường xuyên nghe một chút âm thanh của nàng, hẳn là không thành vấn đề. Về phần thiên cổ gia tộc, hiện tại cũng đã uy hiếp không được nàng. Nàng cũng không cần nể mặt cùng bọn họ. Về phần nàng nói cái ngày đó, tại đường Vũ Lân xem ra, cái kia hẳn là bọn hắn có thể ở cùng một chỗ. Nàng muốn sáng tạo một cái tinh đấu đại lâm, vậy hắn hãy theo nàng đi sáng tạo cho tốt. Chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, hắn cũng sẽ nỗ lực giúp nàng cùng một chỗ hoàn thành. Tại nơi đóng quân truyền linh tháp, sau khi dập máy thông tin, Cổ Nguyệt Na ngồi ở trên giường, thật lâu không kiềm chế được. Lời nói vừa rồi của Đường Vũ Lân thủy chung quanh quẩn tại trong lòng nàng. Trong đôi mắt nàng chứa đựng nước mắt trong suốt. "Vũ Lân, ngươi biết không, ta không có tương lai." Thời điểm nói ra những lời này, nàng không khỏi nước mắt lã chã rơi xuống. Đúng lúc này, một âm thanh truyền đến. "Na Na, ngươi làm sao vậy?" Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Cổ Trượng Đình không biết lúc nào từ bên ngoài đi vào. Nàng lúc trước bởi vì thất thần, không có phát hiện hắn tiến đến. Không có gì. Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Còn nói không có gì, ngươi lại khóc. Thiên cổ trượng đình bước nhanh đi đến bên người nàng ngồi xuống. Trên mặt cổ Nguyệt Na biểu lộ đã trở nên lạnh như băng. Ngươi như thế nào không gõ cửa? Ai bảo ngươi vào? Hồn lực dũng động, đem hắn đẩy tới một bên. Thiên cổ trượng đình sửng sốt một chút, rồi sau đó nói ra. Chúng ta quan hệ này, còn phải dùng tới gõ cửa sao? Cổ Nguyệt Na lãnh đạm mà nói. Ngươi đi ra ngoài đi, ta hiện tại không muốn gặp ngươi. Thiên cổ trượng đình cuối cùng cảm giác được không bình thường, hỏi. Nana, ngươi làm sao vậy? Có phải vừa đảm nhận tháp chủ áp lực quá lớn hay không? Không có chuyện gì, ngươi yên tâm, gia tộc bọn ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Âm thanh cổ nguyệt na càng thêm lạnh như băng rồi. Ngươi ra ngoài, ta không muốn nói thêm một lần, đừng để cho ta động thủ đối với ngươi. Thiên cổ trượng đình chấn động toàn thân. Nana, ngươi... Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên, hắn nhìn đến hai tròng mắt Cổ Nguyệt Na. Bên trong hai tròng mắt của nàng phảng phất có hai cái vòng xoáy màu bạc. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt Thiên Cổ Trượng Đình liền trở nên ngốc trệ, toàn thân đã hoàn toàn thất thần. Cổ Nguyệt Na bình tĩnh nói: "Ra ngoài, trở lại gian phòng của mình mà tĩnh tu đi." "Được." Ở dưới trạng thái ngốc trệ, Thiên Cổ Trượng Đình đáp ứng một tiếng, quay người mà đi. Cổ Nguyệt Na nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. "Đế Thiên, đến chỗ này của ta một chuyến." Nàng dường như tự nhủ nói một câu. Chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, hào quang màu ám kim lóe lên, trước mặt nàng liền xuất hiện một người. Người kia là Trung Niên Anh Tuấn, nhưng trong miệng cổ Nguyệt Na gọi hắn là cái tên uy chấn đại lục vài vạn năm. Được xưng là hồn thú mạnh nhất, thú thần đế thiên. Chủ thượng, đế thiên cung kính hướng cổ Nguyệt Na khom mình hành lễ. Cổ Nguyệt Na hỏi, tình huống vạn thú đài bên kia như thế nào? Trong mắt đế thiên tràn đầy hưng phấn không che giấu được. Tình huống rất tốt, so với trong dự đoán chúng ta còn muốn tốt hơn. Toàn bộ vạn thú đài đã lớn ra gấp 2, hơn nữa rất vững chắc. Chúng ta đã bắt đầu đem hồn thú lúc trước lưu lại một ít lâm nguy đều di chuyển tiến vào, tại chỗ đó đào tạo gen mới. Không thể không nói, một ít kỹ thuật của truyền linh tháp rất lợi hại. Thật sự để cho một ít hồn thú đã triệt để biến mất một lần nữa trở về. Cổ Nguyệt Na vui mừng gật gật đầu. Như vậy cũng tốt. Chỉ tiếc thâm uyên sinh vật chạy trốn quá nhanh. Bằng không thì thôn vệ nhiều một ít năng lượng thâm uyên sinh vật, chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh, nhất định có thể làm cho vạn thú đài trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nếu có thể thôn vệ toàn bộ thâm uyên vị diện, nói không chừng có thể thành lập một cái đại vị diện vững chắc. Đế thiên mỉm cười nói, nhất định có thể đấy. Mọi người đều đang mong đợi ngày đó đến đấy. Thâm uyên sinh vật không chừng sẽ lại đến, bọn hắn như thế nào từ bỏ ý đồ tốt như vậy. Tốt nhất là bọn hắn cùng con người lưỡng bại câu thương. Nói như vậy, đối với chúng ta mới càng thêm có lợi Nói đến đây, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng sợ hãi. Chủ thượng, ngày đó xuất hiện vũ khí kia của con người, còn có thể xuất hiện lần nữa không? Hồi tưởng lại cảnh tượng khủng bố ngày đó, vĩnh hằng thiên quốc hủy thiên diệt địa, ngay cả huyết hà thí thần đại trận đều chớp mắt bị tạc nát, trở nên giống dưa hấu nát. Hắn liền còn đang sợ hãi. Tại bên trên đấu la đại lục, vô luận thực lực cá nhân cường đại đến cỡ nào, chỉ cần không thành thần, liền không có khả năng chống cự được lực lượng như vậy. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói. Cho nên nói, tuyệt đối không nên xem thường con người. Hiện tại ngươi hiểu được vì cái gì lúc trước ta muốn định ra kế hoạch trước tiên hòa nhập vào con người rồi chứ. Chỉ có đầy đủ hiểu rõ bọn hắn, mới có thể đối phó tốt với bọn hắn. Hiện tại chúng ta liền đợi thâm uyên sinh vật xuất hiện lần nữa. Nếu như có thể đem người lần trước kia thôn phệ, vạn thú đài ít nhất có thể lớn bằng tinh đấu đại xâm lâm như cũ. Đế thiên nói, ngài nói là tên có tinh thần lực thần nguyên cảnh kia sao. Ngày đó ngài không để cho ta ra tay, nếu như chúng ta liên thủ Hẳn là có cơ hội đem hắn lưu lại đấy. Cổ Nguyệt Na khoát tay áo. Bây giờ còn không phải lúc chúng ta không thể quá sớm mà bại lộ thực lực. Chỉ cần bọn chúng còn tới, chắc chắn sẽ có cơ hội. Chẳng qua là vị diện này áp chế vẫn là quá mạnh mẽ. Ta không cách nào khôi phục lại cấp độ thần cấp. Nói cách khác, ngược lại là ta rất muốn đi đến thâm uyên vị diện, chiếu cố tên thâm uyên thánh quân kia. Đế thiên lộ ra rất kích động. Chủ thượng, chỉ cần ngài thôn phệ lực lượng Kim Long Vương, áp chế vị diện này tính là cái gì? Lực lượng Long Thần, cho dù là tại thần giới đều là trí cao vô thượng. Đấu la đại lục vị diện nho nhỏ này có thể áp chế được sao? Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Nào có dễ dàng như vậy, lực lượng Kim Long Vương quá mức bá đạo, nếu muốn thôn phệ cũng không dễ dàng. Đế Thiên Suy Tư thoáng một phát, nói. Thế nhưng là, ngài đã lấy được Long Thần chi tâm, hẳn là có thể làm được chứ? Cổ Nguyệt Na lông mày cau lại. Những thứ này ngươi cũng không nên quản. Ngươi trước tiên về vạn thú đài đi, đem vạn thú đài sau mở rộng quản lý tốt, đem chuyện chúng ta muốn làm tốt đi. Đợi sau khi thâm uyên vị diện bị chúng ta thôn phệ, không sai biệt lắm liền đến thời điểm động thủ rồi. Đế thiên tại thân phận ngoài sáng, là chủ quản vạn thú đài. Vâng, đế thiên đáp ứng một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định hơn. Sau đó trầm giọng nói, chủ thượng ta một mực đều muốn nói cùng ngài chuyện có quan hệ với tên đường vũ lân kia. Ta cảm thấy, tại bên trên vấn đề của hắn, ngài thật sự không thể do dự nữa rồi. Tốc độ phát triển của hắn quá nhanh, hơn nữa trong tay hắn có sương sườn long thần biến thành hoàng kim long thương. Không còn ra tay đối với hắn, vạn nhất ngày nào đó hắn thật sự đột phá thành thần, có thể liền là đại phiền toái rồi. Ngài sẽ không thật sự có tình cảm con người chứ. Hai tròng mắt cổ biệt na đột nhiên biến thành đồng tử dựng thẳng. Một cỗ uy áp khủng bố vô cùng hàng lâm tại trên người đế thiên, làm hắn hoảng sợ biến sắc, vô thức mà quỳ một gối xuống trên mặt đất. Ta muốn làm như thế nào, phải dùng tới ngươi dạy sao? Làm tốt bổn phận của ngươi đi. Vâng, chủ thượng. Đế thiên đè nén nội tâm bất mãn, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, vội vàng rời khỏi. Hắn thật sự hối hận, thật hối hận không sớm chút động thủ đối với đường Vũ Lân. Hắn cũng không phải là không có thử qua động thủ. Nhưng chủ thượng thật sự là quá nhạy cảm, mỗi lần đều có thể kịp thời xuất hiện. Có lẽ, chủ thượng thật sự thích đường Vũ Lân sao? Đã có tình cảm của con người sao? Thế nhưng là, tất cả đều là dựa theo kế hoạch của bọn hắn tiến hành, đấy đều là hướng về mục tiêu trước đang cố gắng, chủ thượng cũng không có dừng bước lại. Tiếp tục như vậy nữa, không được bao lâu, chủ thượng cùng Đường Vũ Lân liền sẽ gặp phải xung đột. Chẳng qua là đợi tới lúc đó, chủ thượng cuối cùng sẽ làm như thế nào? Đế Thiên trong lòng mười phần lo lắng, nhưng hiện tại, hắn đều muốn đi đánh chết Đường Vũ Lân cũng đã không thể nào làm được rồi. Không nói trước bên cạnh Đường Vũ Lân có phần đông cực hạn đấu la, riêng là Đường Vũ Lân liền đã cường đại đến tiếp cận cấp độ của hắn. Các bạn đang nghe chuyển đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Trong hào quang khí tức màu vàng tràn đầy thần thánh, hải thần Tam Xoa Kích xuất hiện ở trong tay đường Vũ Lân. Thời điểm này, hắn thậm chí có thể cảm nhận được khí tức sóng biển đến từ biển cực Bắc. Hải thần Tam Xoa Kích, cái này là đồ vật chân quý nhất phụ thân lưu cho hắn. Hiện tại tình huống tiền tuyến đã ổn định, đường Vũ Lân đã quyết định lập tức tiến vào bên trong thế giới hải thần Tam Xoa Kích thử đi qua khảo hạch đằng sau chính thức mà khống chế cái siêu thần khí này hắn tại sau khi cẩn thận suy nghĩ lựa chọn tại bên cạnh cây non sinh mệnh làm chuyện này như vậy mà nói sau khi kết thúc khảo hạch hắn có thể lập tức về tới đây dựa theo kinh nghiệm trước đây vô luận khảo hạch cần bao lâu lúc trở lại cùng so với lúc rời đi đều sẽ không vượt qua một ngày thời gian thậm chí rất có thể chẳng qua là trong nháy mắt hắn đã đem thân thể chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất phù văn trên trán hắn hết sức sáng người toàn thân đều tản ra khí tức nhu hòa. Hắn nhìn thoáng qua cây non sinh mệnh trước mặt, giơ Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay lên, cảm thụ được khí tức Hải Thần Tam Xoa Kích. Hắn đem ý niệm của mình rót vào bên trong Hải Thần Tam Xoa Kích, "Ta muốn tham gia Hải Thần Cửu khảo." Tiếp theo hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân mình chấn động, xung quanh cũng đã biến thành một mảnh thế giới màu vàng. Rất nhanh, tất cả xung quanh liền bắt đầu trở nên rõ ràng. Đường Vũ Lân phát hiện, vị trí mình lúc này là một tòa đảo hoang nho nhỏ, mà xung quanh là nhìn tới biển cả, chỗ gần là màu xanh lam xa xa là màu xanh đậm. Hải thần cửu khảo, đệ tứ khảo thí phá tan vòng tròn phong tỏa từ vị trí xuất phát của ngươi bây giờ rời khỏi đến nơi lục địa đối diện. ở giữa không thể sử dụng bất luận hồn kỹ gì, không thể phi hành, không thể đánh chết bất luận sinh vật gì. lập tức bắt đầu. âm thanh trầm thấp vang lên bên tai đường vũ lân. giữa mơ hồ hắn cảm thấy cái âm thanh này là thuộc về phụ thân. bất quá giờ phút này hắn hiển nhiên không có thời gian cẩn thận đi phân biệt rõ. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả chung quanh đã bắt đầu ra phát hiện ra biến hóa. Bốn phương tám hướng, sóng to gió lớn chợt lên, trực tiếp chụp về phía vị trí đường Vũ Lân. Cùng lúc đó, hắn nhìn đến tại trong cái kia sợ hãi tột cùng. Có từng con của hình thể cực lớn, đường kính thân thể chỉ sợ muốn vượt qua ba mét. Bọn hắn liền mở ra một đôi càng to, từ trong nước biển hướng hắn đánh tới. Thân thể đường Vũ Lân khẽ động, nhảy hướng không chung. Nhưng tại chớp mắt hắn nhảy lên, hắn lập tức cũng cảm giác được trọng lực đột nhiên tăng lên, mãnh nhiệt từ bốn phương tám hướng áp hướng chính mình, làm hắn chớp mắt lại rơi xuống đất. Phải biết rằng, bây giờ Đường Vũ Lân đã là cực hạn đấu la rồi. Hắn muốn phi hành, há lại có lực lượng có thể ngăn cản hay sao? Nhưng lúc này, cỗ lực áp bách này rất mạnh, hắn thậm chí không cách nào chống cự. Ý vị này, hắn lúc này phải đối mặt, rất có thể là lực áp bách cấp độ thần cấp. Hắn vô thức mà muốn phóng xuất ra Hoàng Kim Long Thương chính mình. Nhưng hắn lập tức liền nghĩ đến quy tắc khảo hạch, không thể đánh chết bất luận hài hồn thú gì, điều kiện này thật đúng là hà khắc. Nhưng hắn dù sao thân kinh bách chiến, ở thời điểm này cũng không có bối rối chút nào. Hắn trước tiên làm ra một cái động tác thân thể xoay tròn. Mục đích hắn rất đơn giản, đầu tiên muốn thấy rõ mục đích khảo thí của chính mình mới được. Trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân nhận ra mục đích khảo thí chính mình, bởi vì mục tiêu rất rõ ràng, liền tại hắn đối mặt với phía trước, nơi cách khoảng 3000m có một mảnh lục địa. Mà đó chính là nơi hắn phải đến. Hắn đã có 3 lần kinh nghiệm tham gia khảo hạch, trừ khảo thí thứ ba ra. Lúc ấy hắn chẳng qua là cảm thụ thoáng một phát khí tức ba vị đối thủ của phụ thân. Trong ký ức hai khảo thí khác của hắn đều để lại ấn tượng rất khắc sâu. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên mặt Đường Vũ Lân. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn đã bị nước biển nuốt sống. Trong nháy mắt bị nước biển nuốt hết, Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được bất đồng. Trước ở thế giới bên ngoài, hắn cùng biển cả có thân hòa độ rất cao. Nếu như là thân tại trong biển rộng, hắn hầu như tại trước tiên sẽ có loại cảm giác về tới nhà, toàn bộ biển cả cũng sẽ che chở lấy hắn. Giờ khắc này, biển cả trước mặt hắn lại tràn đầy địch ý đối với hắn, đã mang đến chi lực bài xích rất mạnh mẽ. Đổi lại là một gã hồn sư bình thường, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài. Thủy áp cực lớn đập vào mặt đồng thời sông lại còn có những con cua cực lớn kia. Con của tại trong nước biển tự hồ sẽ không bị ảnh hưởng chút nào, bọn hắn là tiến ngang lên đấy, từng con cực lớn trước thẳng đến đường Vũ Lân phủ đầu đập xuống hắn có chút bất đắc dĩ nhưng ở nơi này giữa điện quang thạch hỏa hắn đã nghĩ kỹ đối sách để đi qua cái khảo thí này thân thể của hắn đột nhiên hướng tiếp theo trầm xuống hắn lúc này liền giống như một cái pho tượng đúc thành từ sắt thép chớp mắt hướng dưới nước chìm xuống cùng lúc đó hắn dựng lên hai tay đặt ở đỉnh đầu của mình trọi cứng với công kích của mấy con cua đương lên một tiếng dưới nước truyền ra một tiếng trầm đục thân thể đường vũ lân tăng tốc hạ xuống càng trước của con cua tức thì bắn ngược dựng lên Đường Vũ Lân đã đạt đến cảnh giới vô lậu kim thân, há lại dễ dàng bị thương tổn như vậy sao? Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã rơi vào ở chỗ sâu trong đáy biển. Ở chỗ sâu trong đáy biển là bùn cát. Sau khi hạ xuống, hắn liền ngập vào trong bùn, nhưng cái này với hắn mà nói không phải vấn đề quá lớn. Có Sơn Long Vương thân thể cốt xảo rượu đối với trọng lực. Hắn thoải mái mà để cho chính mình đứng ở đáy biển. Ít nhất như vậy hắn liền có thể không cần lo lắng địch nhân sông lại từ phía dưới. Lúc này, trong cơ thể hắn long cương dâng lên hướng ra phía ngoài. Không thể sử dụng hồn kỹ không chút nào ảnh hưởng hắn điều động long cương. Hơn nữa hắn còn phát hiện, bị phong ấn chẳng qua là hồn kỹ. Tất cả kỹ năng kim long vương chính mình đều có thể sử dụng. Chân phải hắn dẫm mạnh, lập tức, dưới nước vang lên một hồi nổ vang. Tại dưới sự khống chế tận lực của hắn, nước biển chung quanh toàn bộ hướng 4 phương 8 hướng phân tán ra. Chung quanh thân thể hắn tạo thành một mảnh khu vực chân không. Hải hồn thú đang từ bốn phương tám hướng xông lại, lập tức bị ngăn cản tại bên ngoài. Long cương đến bên ngoài cơ thể hắn tới tận 5 mét, tạo thành một tầng vòng bảo hộ. Cho dù không có hãn hải càn khôn cháo thủ hộ tại trung quanh thân thể. Lúc này đường vũ lân cũng là dạo chơi đi về phía trước, giống như hành tẩu trên đất bằng giống, liền như vậy chậm rãi hướng về mục đích của mình. Rất nhanh, tại trung quanh vòng bảo hộ long cương liền xuất hiện rậm rạp chẳng chịt hải hồn thú. bọn hắn dùng các loại phương thức phát động công kích, trong đó không thiếu một ít hải hồn thú cường đại. Thế nhưng là, cường độ Long gương của Đường Vũ Lân sớm đã là rất mạnh. Mặc kệ bọn hắn phang phập như thế nào, nhưng không cách nào công phá Long gương, chỉ có thể mặc cho Đường Vũ Lân đi về phía trước. Ngẫu nhiên xuất hiện một con hải hồn thú tu vi tiếp cận 10 vạn năm, Đường Vũ Lân cũng chỉ cần hao phí một ít tinh thần lực tiến hành quấy nhiễu đối với nó, Long gương liền hoàn toàn có thể đứng vững rồi. Tuy rằng không thể phi hành, nhưng với hắn mà nói, 3000 mét bất quá là khoảng cách chớp mắt là tới mà thôi. Hắn đột phá vòng tròn phong tỏa, leo lên lục địa đối diện. Bất quá chính là chuyện vài phút sau đó mà thôi. Hắn vạch nước mà ra, long gương ngăn trở mấy con hải hồn thú đuổi theo từ phía sau lưng. Lúc ánh mặt trời sáng dỡ lại một lần chiếu dọi tại trên người hắn. Lúc này âm thanh trầm thấp lần nữa vang lên. Hải thần cửu khảo. Đệ tứ khảo thí chấm dứt, có tiếp tục tham gia khảo hạch hay không? Thực lực mạnh quả nhiên không giống nhau. Đường vũ lân tại trong lòng âm thầm cảm thán. Ban đầu tiến hành đệ nhất khảo thí, hắn thế nhưng là bị dày vò đến không được. Lúc này hắn lại dùng thời gian ngắn ngủi như thế liền hoàn thành đệ tứ khảo thí. Không biết so trước kia thoải mái hơn bao nhiêu rồi. Đường Vũ Lân không chút do dự nói ra, tiếp tục tham gia khảo hạch. Trong cơ thể hắn có hồn hạch cùng long hạch, lúc trước chút tiêu hao này với hắn mà nói chẳng qua là mấy lần hô hấp liền đủ để khôi phục. Đương nhiên muốn liền một mạch tiếp tục tham gia khảo hạch. Hải thần cửu khảo, đệ ngũ khảo thí, triều tịch luyện thể Liên tục chống cự triều tịch cọ rửa 49 ngày không nghỉ. Đường Vũ Lân không kịp phản ứng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền phát hiện cảnh vật chung quanh đại biến. Không chỉ có như này, ngay cả trên người cũng là siết chặt. Sau đó hắn liền giật mình mà phát hiện thân mình ở trong biển rộng, bị trói tại phía trên một cây cột đá. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là. Dùng tu vi của hắn, tại sao khi bị buộc chặt lại không thể dãy ruộ ra. Cái này thật đúng là một cái kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay nơi. 49 ngày sau. Đường Vũ Lân thật muốn hỏi một câu, có phải cha ruột hay không? Đây đều là tra ruột xây dựng khảo hạch sao. Hắn thật sự có loại xúc động muốn lệ rơi đầy mặt. Mà đúng lúc này, một cỗ sóng biển đập vào mặt, hung mãnh vô cùng mà trùng kích tại trên người hắn. Đó cũng không phải là sóng biển bình thường, nó mang theo lực trùng kích cường đại không gì sánh kịp. Lúc nó trùng kích tại trên người đường Vũ Lân, đường Vũ Lân cảm giác phẳng phất có một hàng hồn đạo đoàn tàu chèn qua từ bên trên người chính mình. Đây là sóng biển sao? Đây như là một vị phong hào đấu la toàn lực ứng phó công kích còn không kém bao nhiêu đâu. Hắn vừa sinh ra ý nghĩ này, lại có một cỗ sóng biển đập vào mặt, hung hăng mà trùng kích tại trên người hắn. Sóng sau cao hơn một lớp sóng, không dứt đánh thẳng vào thân thể của hắn. Lúc này Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ, thời điểm bị vây ở chỗ này, hắn liền phát hiện mình không thể điều động hồn lực. Nói cách khác, hắn không thể dùng hồn lực để ngăn cản loại trùng kích này. Thế nhưng là, tựa như khảo thí trước đó, tuy rằng không có biện pháp sử dụng hồn lực rồi, Nhưng ở bên trong cái thế giới này, kỹ năng kim long vương cũng không có bị giam cầm. Dưới loại tình huống này, những thứ sóng biển này lại làm sao có thể tổn thương đến hắn. Đường vũ lân thậm chí đều không dùng long gương để hộ thể. Mặc kệ để sóng biển cọ rửa tại trên người mình. Bằng vào cảnh giới vô lậu kim thân, tuy rằng sóng biển có chứa lực trùng kích rất mạnh. Nhưng có thể cấu thành uy hiếp đối với hắn vẫn là kém quá xa. Hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán. Phải tại loại hoàn cảnh này trọn vẹn kiên trì 49 ngày. Cái thời gian này cũng quá lâu rồi. Hắn bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, tự hỏi chính mình đạt đến cấp độ cực hạn đấu la, một cái chớp mắt cảm ngộ đối với thiên địa trí lý. Tự hỏi chính mình Long Hoàng cấm pháp phía sau có khả năng càng thêm lợi hại hay không. Rất nhanh, hắn liền ngập vào trong trầm tư. Mặc dù tại nơi đây hắn rất khó tiến hành minh tưởng. Nhưng loại suy tư này đối với hắn trợ giúp vẫn là rất lớn. Tu vi hồn sư đạt đến cấp độ nhất định, sau đó liền cần lắng động. Đi qua lắng động để tích lũy, tích lũy đầy đủ là trợ lực lớn nhất để nhảy vào cấp độ tiếp theo. Cho nên, lúc này cảm thấy rất nhàm chán. Đường Vũ Lân dứt khoát để cho chính mình đâm vào trong trầm tư. Mượn cơ hội này để suy tư năng lực chính mình. Cho dù hắn cũng sớm đã có được sức chiến đấu cấp độ cực hạn đấu la. Nhưng chân chính tiến vào cấp độ cực hạn đấu la vẫn có rất nhiều bất đồng. Tại bên trong cấp độ này, hắn mới chính thức cảm nhận được một tia liên hệ cùng cao hơn cấp độ. Đó là một loại cảm giác thăng hoa Mặc dù chỉ là cảm nhận được một tia liên hệ, thế nhưng là, vậy cũng để cho hắn hưng phấn. Đường Vũ Lân hiện tại cuối cùng hiểu được, vì cái gì kể cả thiên cổ Đông Phong cùng Trần Tân Kiệt, đặc biệt là cấp độ chuẩn thần đều quyết tâm hướng tới thần giới như vậy. Chỉ sợ sẽ là bởi vì loại cảm giác thăng hoa này, chính là loại cảm giác thăng hoa này, để cho hắn cảm ngộ đến nhiều thứ hơn, cảm nhận được cái thế giới khác. Mà thế giới kia đối với hồn sư, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, mà hắn tương lai cũng nhất định phải nỗ lực đạt đến cái cấp độ kia. Bởi vì chỉ có đạt đến cái cấp độ kia, hắn mới có thể tìm được cha mẹ cùng tỷ tỷ của mình. Cực hạn đấu la, chạm đến cực hạn, một chân hắn đã bước vào thần giới. Dựa theo cổ tịch ghi chép, tại thời điểm này, chỉ cần có thể đạt được một vị thần cách nhận thức. Tiến hành truyền thừa thần cách chi vị, thì có thể nhảy vào thần giới. Đương nhiên, điều này cần đi qua khảo hạch thần cách mới được. Mà lúc này hắn tham gia khảo hạch, chính là cùng loại với khảo hạch như vậy. Căn cứ tư liệu đường môn ghi chép trong lịch sử. Lúc trước hải thần đường Tam cũng chính là cha ruột của mình. Chính là tại nơi gọi là hải thần đảo hoàn thành khảo hạch như vậy. Tuy rằng tư liệu lịch sử không có ghi chép kỹ càng phụ thân cuối cùng là như thế nào thành thần. Nhưng tất cả ghi chép đều chỉ ra, phụ thân có thể đột phá thành thần có quan hệ gặp gỡ bên trên hải thần đảo. Phụ thân có thể, như vậy mình là không phải cũng có thể sao. Nghĩ tới đây, đường Vũ Lân thì càng thêm chờ mong hải thần cử khảo khác đằng sau. Nếu như hắn có thể đi qua hải thần cử khảo. Nói không chừng có thể tìm được cơ hội thành thần. Đến lúc đó, vô luận là thâm uyên vị diện hay là cái khác, đều không cần phải lo lắng nữa. Hơn nữa, hắn cũng có thể bắt đầu tìm kiếm thần giới. Suy đoán như vậy để cho tâm tình đường Vũ Lân khoan khoái dễ chịu. Nhưng vừa lúc đó, trên người hắn đột nhiên đau sót, đem hắn từ trong suy nghĩ mừng tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, còn không có nhìn rõ ràng, cũng cảm giác được trên người truyền đến từng đợt đau đớn. Sau đó hắn liền nhìn thấy, từng nhánh thủy tiễn đang điên cuồng mà bắn trụ hướng thân thể của hắn. Cảm giác đau đớn chính là thủy tiễn này mang đến. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, đây là cái tình huống gì? Vì cái gì nước biển sẽ biến thành như vậy? Phụ thân, người xây dựng cho ta chính là khảo hạch gì đây? Rất nhanh, nước biển trùng kích càng phát ra lợi hại. Hắn 10 phần khiếp sợ phát hiện, những thứ thủy tiễn này lại chuyên môn tìm kiếm vị trí huyệt của hắn tiến hành trùng kích. Dùng cường độ thân thể hắn bây giờ, tại sau khi bị liên tục trùng kích cũng bắt đầu cảm thấy khó có thể chịu được. Sau đó liền là cảm giác tê dại lại ngứa ngáy. Ngứa ngáy có thể so sánh đau càng thêm khó chịu. Ban đầu cho rằng cái khảo thí này cũng có thể thoải mái thông qua. Bây giờ đường Vũ Lân lại một lần cảm thụ chỗ đáng sợ đến từ hải thần cửu khảo. Duy nhất một chi thủy tiễn căn bản không đủ để tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Thế nhưng là lúc này, số lượng thủy tiễn thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa căn bản cũng không có nửa điểm muốn dừng lại trùng kích. Y phục trên người hắn đã sớm rách mướp. Ngay cả mặt ngoài làn da đều bị trùng kích ra nguyên một đám điểm lấm tấm màu đỏ. Dùng Long gương đối kháng sao? Đây là ý niệm đầu tiên trong lòng Đường Vũ Lân. Kỳ thật, nếu như không phải hắn tận lực khống chế, Long gương sớm đã tự động ứng kích mà phát ra. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là phụ thân xây dựng Hải Thần khảo thí. Đường Vũ Lân tin tưởng, phụ thân tuyệt sẽ không làm một ít sự tình vô vị. Nếu như phụ thân lựa chọn dùng những thứ này trùng kích thân thể chính mình, Như vậy, liền ý nghĩa là trùng kích đối với thân thể chính mình là có lợi đấy. Cùng so với phương pháp luyện thể bản thể tông lúc trước có chút giống nhau. Bởi vậy, tại sao khi cảm nhận được thống khổ, hắn không giận ngược lại vui mừng. Lập tức toàn diện áp chế khí tức kim long vương huyết mạch. Không để cho bọn hắn quấy nhiễu đến nước biển trùng kích đối với thân thể của mình. Phải biết rằng, cường độ thân thể đến cảnh giới vô lậu kim thân rồi. Đáng sợ nhất không phải thừa nhận thống khổ, mà là căn bản là cảm giác không thấy bao nhiêu thống khổ. Về tập luyện thân thể mà nói, dùng kinh nghiệm đường Vũ Lân đến xem, nếu như cảm giác không thấy mãnh liệt thống khổ, như vậy, cường độ thân thể liền sẽ không tăng lên nữa. Đối với A Như Hằng mà nói, cường độ thân thể đạt đến cảnh giới vô lậu kim thân cũng đã là cực hạn của hắn. Đây cũng là phương pháp luyện thể cực hạn của bản thể Tông. Trừ phi hắn có thể đột phá thành thần, đạt được tiên linh khí tẩm bổ, cường độ thân thể mới có thể tiếp tục tăng lên. Mà đường Vũ Lân ban đầu cũng cho là thân thể cực hạn của mình chính là như thế. Nhưng giờ khắc này, dùng khí lực vô lậu kim thân của hắn, vậy mà sẽ cảm giác được thống khổ. Cái ý nghĩa này là, thân thể của hắn còn có tiến thêm một bước tăng lên. Vẫn là đại hảo sự. Đường vũ lân tới tham gia hải thần cửu khảo, quan trọng nhất là muốn tăng lên tu vi bản thân. Để cho chính mình nắm giữ càng nhiều thực lực cường đại hơn. Cái này không phải là quá trình tăng lên sao. Đệ tứ khảo thí dễ dàng như vậy liền thông qua được. Kỳ thật trước đó trong lòng của hắn là có chút thất vọng đấy. Mà bây giờ, loại thất vọng này đã biến mất, biến thành chờ mong thủy tiễn trùng kích càng phát ra hùng mãnh hơn. Hơn nữa, thủy tiễn bắt đầu biến hóa hình dạng. Bỗng nhiên như là từng chui trọng chùy, bỗng nhiên như là trường mâu đâm xuyên mà đến, bỗng nhiên như là thủy nhận điên cuồng. Mỗi một lần biến hóa đều đã mang đến trùng kích mãnh liệt. Đường Vũ Lân ở nơi này chút ít trùng kích phía dưới mà không ngừng cảm ngộ. Mỗi một lần thừa nhận trùng kích, thân thể của hắn liền sẽ tiếp theo xuất hiện một ít biến hóa, từ đau đớn đến ngứa ngáy. Lại đến dần dần chết lặng, huyết mạch, kinh mạch, thậm chí nội tạng đều ở trong trùng kích bị kích thích, tại trong trùng kích không dứt biến hóa. Tuy rằng loại cảm giác này rất thống khổ, nhưng hắn có lực ý chí rất mạnh. Những thứ này căn bản không đủ để giao động tinh thần của hắn. Trong cơ thể hắn huyết mạch tự động tuần hoàn đứng lên, không ngừng mà giảm bớt lấy thân thể của hắn thừa nhận thống khổ. Lúc này thân thể của hắn tựa như một khối kim loại hiếm, mà tất cả thủy tiễn tựa như chùy rèn của hắn. Bọn hắn đang không ngừng mà dè lấy thân thể của hắn, giúp hắn tăng lên tu vi. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua. Đường Vũ Lân tuy rằng thân thể thừa nhận thống khổ, nhưng tinh thần lại hết sức tỉnh táo không ngừng mà điều chỉnh lấy trạng thái chính mình. Hắn tuy rằng bị trói lại, nhưng tại bên trong dãy ruộng là có thể miễn cưỡng quay người. Cái này để cho từng cái bộ vị thân thể của hắn đều có thể đầy đủ mà thừa nhận loại trùng kích này. Đây là điều để cho hắn hết sức hài lòng. Tại bên trong thế giới hải thần cửu khảo không có biện pháp phán đoán thời gian. Thân thể của hắn lần lượt từ đau đớn đến chết lặng, lại từ chết lặng đến đau đớn. Đổi lại người thường sớm liền không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng hắn chính là như vậy đã nhận lấy đi xuống, đang không ngừng trong quá trình thừa nhận trùng kích. Thân thể của hắn không hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đường Vũ Lân phát hiện biến hóa lớn nhất cũng không phải thân thể bản thân, mà là tinh thần lực dung hợp cùng thân thể. Tại bên dưới nước biển không dứt cọ rửa, tinh thần lực hắn dần dần hòa nhập vào mỗi một chỗ thân thể. Trước kia hắn chỉ có thể chỉnh thể điều động toàn thân. Hiện tại, tiếp cận thần nguyên cảnh dung hợp cùng thân thể. Hắn thậm chí có thể điều động một cọng tóc trên người rồi. Loại biến hóa này ý nghĩa là hắn có thể đầy đủ mà nắm giữ mỗi một chỗ thân thể của mình. Lần phiến ngân Long Vương treo ở cổ của hắn, bên trong băng thần châu tản ra khí tức nhẹ nhàng khoan khoái. Một cách tự nhiên mà tầm bổ lấy tinh thần lực hắn. Hắn lúc này, không chỉ là thân thể thừa nhận rèn, ngay cả tinh thần cũng là như thế. Tinh thần lực hắn đã đến gần vô hạn đỉnh phong linh vực cảnh. Mà tại linh vực cảnh đỉnh phong này, hắn cần phải có tích lũy càng nhiều hơn nữa. Nếu như đường Vũ Lân có thể mượn lần trùng kích này đột phá đến thần nguyên cảnh. Như vậy là quá hoàn mỹ, mặc dù đây là một kiện xa không thể chạm. Không biết qua bao lâu thời gian, lúc thân thể hắn lại một lần trở nên chết lặng. Thể xác và tinh thần lại dần dần tiến vào cảnh giới không linh. Loại cảm giác này mười phần tuyệt vời, hắn đã hoàn toàn đám chìm tại trong ý thức chính mình. Đối với hắn hiện tại mà nói, thân thể của hắn liền như là một cái tiểu thế giới. Mà hắn với tư cách là chúa tể cái tiểu thế giới, có thể rõ ràng mà cảm thụ đến mỗi một chỗ biến hóa kỹ càng trong toàn bộ thế giới. Đây mới là tuyệt vời nhất. Thân thể con người là thần bí đấy, mặc dù có vô số đời nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu, nhưng nhân thể huyền bí như trước không thể bị hoàn toàn phá giải. Nghiên cứu gen tại toàn bộ liên bang cũng còn ở vào một loại trạng thái vừa cất bước. Đường Vũ Lân lúc này giống như là một gã nhà khoa học nghiên cứu huyền bí nhân thể, cẩn thận mà cảm thụ được kỹ càng biến hóa mỗi một chỗ trên thân thể mình. Hắn cảm thụ khắc sâu nhất chính là từng đạo phong ấn trong cơ thể mình. Đến bây giờ, tổng cộng còn có bốn đạo phong ấn chưa có giải trừ. Lúc này, hắn lần đầu tiên nhìn rõ ràng tình huống phong ấn trong cơ thể mình. Hắn mới phát hiện, nguyên lai phụ thân tại trong cơ thể mình thiết lập phong ấn lại là kỳ diệu như thế. Hắn chưa bao giờ thấy qua hồn đạo Pháp trận phức tạp mà tinh tế như thế. Lúc trước, tại huyết thần quân đoàn thấy huyết thần đại trận mang đến cho hắn trùng kích cực lớn. Hồn đạo Pháp trận cực lớn mà kỳ diệu kia, để cho hắn chính thức cảm nhận được ảo diệu của thế giới hồn sư. Nhưng giờ khắc này, lúc hắn nhìn rõ ràng phong ấn trong cơ thể mình, hắn kinh hãi phát hiện, đạo phong ấn thứ 15 trình độ phức tạp ít nhất là gấp 10 lần huyết thần đại trận. Hơn nữa, phong ấn còn nhỏ như thế. Phải biết rằng, cái phong ấn này là tại trong thân thể của hắn đó. Mà tại phong ấn đằng sau, mỗi một đạo trình độ phức tạp đều gấp mấy lần một đạo phong ấn trước. Đến hai đạo phong ấn cuối cùng, đường Vũ Lân chẳng qua là nhìn lên một cái. liền lập tức cảm giác tinh thần mình phẳng phất muốn hỏng mất. Có thể tưởng tượng, trong phong ấn Kim Long Vương Tinh Hoa cường đại đến cỡ nào, khủng bố cỡ nào. Dùng tu vi đường Vũ Lân hiện tại cùng cường độ thân thể. Hắn có lòng tin có thể giải trừ đạo phong ấn thứ 15 mà không có nguy hiểm quá lớn. Thế nhưng là, đằng sau thì làm sao đây? Đến đạo phong ấn thứ 16, hắn liền không có chút nào chắc chắn rồi. Về phần hai đạo phong ấn cuối cùng, hắn là tuyệt đối không dám đơn giản nếm thử đấy. Cái kia đến tột cùng là lực lượng kinh khủng cỡ nào? Đường Vũ Lân hoàn toàn tin tưởng có thể làm cho phụ thân nhọc lòng phong ấn như thế. Tinh hoa kim long vương ẩn chứa trong đó, chỉ sợ thật là cấp độ thần cấp, thậm chí là năng lượng không được vị diện đấu la đại lục áp chế. Từ lúc trước hóa thân thành tiên huyết kim long, hắn liền hiểu được những thứ tinh hoa kim long vương này là tuyệt đối không đụng vào, bởi vì bọn hắn tràn đầy khí tức thô bạo cùng hủy diệt. Xâm nhập mà quan sát tất cả chính mình mới có thể càng thêm khắc sâu hiểu rõ chính mình. Đường Vũ Lân dần dần đã có một minh ngộ. Hắn nghĩ thầm, nếu như ta chính là một cái tiểu thế giới mà nói. Như vậy, phải làm như thế nào để cho cái thế giới kia phát ra lực lượng cường đại hơn? Giữa mơ hổ, hắn đã bắt được một ít gì. Thế nhưng là, liền chính hắn đều nói không rõ ràng đến tột cùng là cái gì. Cuối cùng, tất cả cảm giác thống khổ đều một cách tự nhiên mà biến mất. Bên tai hắn chuyển đến âm thanh trầm thấp quen thuộc. Hải thần cửu khảo, đệ ngũ khảo thí chấm dứt. Có tiếp tục khảo thí tham gia tiếp theo hay không? Lúc này, hắn về tới trên đất bằng, xung quanh đều là màu vàng. Hắn cảm thấy chính mình trở nên hoàn toàn khác nhau. Đường Vũ Lân có thể kỹ càng cảm giác được, tu vi của mình hoàn toàn đạt đến cấp độ bán thần. Hơn nữa hẳn là còn là cái loại bán thần tích lũy rất thâm hậu. Tuy rằng nhìn qua hắn tăng lên được không nhiều lắm, nhưng hắn có một loại khoái cảm thoát thai hoán cốt. Loại cảm giác này tuyệt đối là tuyệt vời đấy. Cuối cùng cũng phải thừa nhận đệ ngũ khảo thí mang đến thống khổ. Chỉ tiếc, không thể mượn cái khảo thí này trực tiếp đạt đến cấp độ chuẩn thần. Đường vũ lân than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tiếp tục. Đúng vậy, hắn cần tiếp nhận kích thích càng mạnh. Đệ ngũ khảo thí đã đã mang đến tăng lên như vậy. Như vậy đằng sau đệ lục khảo thí lại sẽ mang đến cái gì? Hải thần cử khảo, đệ lục khảo thí, cuộc chiến biển sâu. Hiệp trợ ma hồn đại bạch sa nhất tộc, đối kháng tà ma Hổ Kinh tộc. Quy tắc khảo hạch, đánh chết tà ma hổ kình vương, đánh lui tất cả tà ma hổ kình. Chiến đấu tại trên biển sao? Lúc trước trải qua 49 ngày luyện thể. Đường Vũ Lân hiện tại cảm thấy cái loại tập luyện này đối với thân thể của mình trợ giúp sẽ càng lớn. Đối với tu vi tăng lên sẽ càng thêm có lợi. Lúc này hắn nghe xong khảo hạch tiếp theo cũng chỉ là chiến đấu tại trên biển, đánh chết hải hồn thú. Trong lòng lập tức cảm thấy có chút thất vọng. Hắn là cực hạn đấu la, với hắn mà nói, loại trình độ chiến đấu này hẳn là sẽ rất đơn giản Đơn giản tựa như đệ tứ khảo thí lúc trước, xa xa, một cái vây lưng trắng noãn xuất hiện ở bên trên mặt biển, đang nhanh chóng hướng về phương hướng hắn. Dưới chân hắn, lục địa đã biến thành biển cả. Nước biển không giống như trước có chứa địch ý mãnh liệt như vậy, nhưng là có lực trùng kích rất mạnh. Hắn chìm vào dưới nước, lập tức liền thấy được chiến hữu của mình. Đó là một con sa ngư thân hình thon dài, màu trắng thể hiện lên xinh đẹp hình giọt nước, chẳng qua là trong chốc lát, nó liền đã đến bên cạnh đường Vũ Lân, hơn nữa quay chung quanh hắn Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được thiện ý của nó, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Cũng đi qua tinh thần lực truyền lại thiện ý của mình. Xin chào, ngươi là hậu đại của đường Tam Sao. Một cái giọng nữ dễ nghe truyền đến, dọa đường Vũ Lân nhảy dựng. Xin chào, ngươi lại nói được tiếng người sao? Đường Vũ Lân kinh ngạc mà đi qua tinh thần lực hỏi lại. Đương nhiên biết, hồn thú có mười vạn năm tu vi lại nói tiếng người không phải chuyện rất bình thường sao? Trong âm thanh ma hồn đại bạch xa mang theo vài phần dí dỏm. Đường Vũ Lân lập tức kinh hỉ mà hỏi thăm, Người biết cha ta sao?" Ma hồn Đại Bạch Sa hỏi ngược lại, "Đường Tam là phụ thân ngươi sao?" Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, "Đúng vậy, đó là phụ thân ta." Ma hồn Đại Bạch Sa vây quanh hắn một vòng, sau khi, lập tức truyền đến khí tức càng thêm thân thiện, "Lúc trước ta đã gặp hắn, chính là hắn trợ giúp Ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc chúng ta đánh lui thiên địch. Ngươi là nhi tử của hắn, cái kia quá tốt rồi. Tà ma hổ kinh nhất tộc lại tới công kích chúng ta." Phiền toái ngươi giúp chúng ta đánh lui bọn hắn. Tà ma hổ vương đã ăn ta rất nhiều tộc nhân của ta. Nó vừa nói, lại một bên khóc lên. Đừng vũ lân nghĩ thầm, đây cũng quá giống người rồi. Bất quá nếu như mình là đang tham gia hải thần cửu khảo. Tự nhiên phải hộ tống đối phương tiến đến đối kháng tà ma hổ kình nhất tộc rồi. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Trước tiên đi tìm đồng bạn ngươi. Sau đó ta và các ngươi cùng một chỗ đi chiến đấu tà ma hổ kình nhất tộc. Ma hồn đại bạch ra kỳ lạ mà hỏi thăm. Đồng bạn sao? Đồng bạn nào? Đường Vũ Lân không khỏi sừng sốt. Không phải nói là hiệp trợ ma hồn đại bạch sa nhất tộc đánh lui tà ma hổ kinh nhất tộc sao? Nếu là nhất tộc, đương nhiên là ám chỉ ngươi cùng đồng bạn của ngươi. Ma hồn đại bạch sa nghi hoặc nói. Không phải rồi. Thần tướng thủ hộ hải vực nói cho chúng ta biết. Chỉ cần một trong tộc nhân chúng ta tới dẫn đường cho ngươi, còn lại chính ngươi tự đối phó. Tộc nhân của chúng ta còn có sự tình khác phải xử lý đấy. Đường vũ lân nghe đến đó, khóe miệng không khỏi co quắp thoáng một phát. Mọi người đều nói nhi tử hố, vị cha ruột chính mình lại lừa nhi tử của mình sao? Cái này gọi là cái gì mà nhất tộc đấu với nhất tộc? Cái này chính là một mình đấu với nhất tộc người ta đấy. Nếu như là trên đất bằng, hắn đương nhiên không sợ. Nhưng tại nơi này đối với hắn không có bất kỳ thân thiện. Trong biển rộng muốn đánh lui tà ma hổ kinh nhất tộc có thể đã không phải chuyện dễ dàng như vậy rồi. Bất quá, hắn nghĩ lại liền bình thường trở lại. Điều này cũng bình thường. Hắn hiện tại đã là cấp độ cực hạn đấu la. Nếu có số lượng lớn ma hồn đại bạch sa trợ giúp hắn, cái khảo hạch này liền không khỏi rất đơn giản sao?" Đường Vũ Lân hướng ma hồn đại bạch sa nói ra. "Được rồi, đã như vậy, vậy ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta sẽ đi gặp tà ma hổ kình vương." Ừ, chúng ta đi thôi. Ngươi sẽ phải bảo vệ tốt cho ta đấy." Thần tướng nói, "Nếu như ngươi không có bảo vệ tốt cho ta tính là khảo hạch của ngươi thất bại." Đường Vũ Lân sững sờ, ngược lại có loại cảm giác dở khóc dở cười. Nghĩ thầm, cái này không chỉ là muốn đánh, còn muốn làm bảo tiêu nữa sao? Cái độ khó này có chút cao. Đi thôi. Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, long gương phun trào. Mặc dù là tại trong biển rộng, hắn như trước như là dẫm trên đất bằng, vạch nước đi về phía trước. May mắn, cái khảo thí này đối với năng lực bản thân hắn không có bất kỳ hạn chế. Thân thể ma hồn đại bạch xa quất xuống, nhanh chóng đuổi theo đến bên cạnh đường Vũ Lân, dịu dàng nói. Chuyện kia chỉ có thể nhờ vào ngươi. Đường Vũ lân nói. Ta sẽ hết sức nỗ lực đấy. Đúng rồi, ngươi nói ngươi có tu vi 10 vạn năm. Lực chiến đấu của ngươi như thế nào đấy? Am hiểu cái gì? Ngươi nói cho ta biết, đến lúc đó chúng ta phối hợp cho tốt. Sức chiến đấu hồn thú 10 vạn năm, dù thế nào cũng có thể tương đương với sức chiến đấu phong hào đấu la. Nếu như muốn bảo vệ tốt đối phương, cũng phải hiểu thoáng một phát năng lực đối phương. Được, ta thì trừ chạy trốn ra. Năng lực khác ta đây đều không am hiểu. Người ta là công chúa của ma hồn đại bạch sa nhất tộc. Còn là một bảo bối sẽ không phải chiến đấu đâu nha. Nghe lời này, Đường Vũ lân thiếu chút nữa bị nước biển sặc đến. Mà Hồn Đại Bạch Sa tu vi mười vạn năm còn là một bò bối sao? Cái này rõ ràng chính là phế vật. Chẳng những không thể cung cấp cái trợ giúp gì, chỉ sợ còn có thể liên lụy chính mình. Đường Vũ lân hận không thể dùng một bàn tay đem ra hỏa này bay đi. Độ khó khảo hạch này lại từng bước tăng thêm độ khó. Mà Hồn Đại Bạch Sa dịu dàng nói: người tại sao không nói chuyện? Người là không thích người ta sao? Người ta biến thành hình người được đấy. Có muốn hay không, ta cho biến thành hình người cho ngươi xem. Nhưng người ta không có y phục con người các ngươi. Không mặc quần áo có phải không tốt lắm đúng không? Đường Vũ Lân bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Dừng lại đi nha. Ngươi cái gì đều không cần làm. Đến lúc đó, ta để ngươi như thế nào ngươi liền như thế ấy. Ma hồn đại bạch xa không thuận theo không buông tha nói. Ngươi cái người này là như thế nào vậy? Cái gì gọi là ngươi để cho ta như thế nào, ta liền như thế ấy? Nếu như ngươi dùng mấy chuyện xấu đối với ta thì như thế nào? Ta... Đường Vũ Lân chừng một cái, nói, sau khi ngươi dẫn ta tìm được tà ma hổ kinh tộc, ngươi quay đầu bỏ chạy là được hay không? Chạy trốn rất xa. Ngươi không phải liền am hiểu chạy trốn sao? Cái này như vậy sao được? Chúng ta là đồng bạn, địch nhân cũng là của ta. Ta sao có thể không quan tâm, vứt bỏ ngươi mà đi cơ chứ? Ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu, nhìn thấy kỳ tích đến. Trật tự. Đường Vũ Lân cuối cùng không thể nhịn được nữa. Một đồng đội không hề sức chiến đấu, còn có trí khí như vậy sao? cái này là chuyện gì xảy ra? hắn phát hiện nội dung đệ lục khảo thí này còn kể cả một hạng mục gọi là ngôn ngữ quấy rối. may mắn cũng không lâu lắm, đường vũ lân đột nhiên cảm giác được có một cỗ lực áp bách rất mạnh từ đằng xa đập vào mặt. lúc cỗ lực áp bách xuất hiện, hắn cảm giác xung quanh thân thể của mình nước biển dường như đều tràn đầy ác ý. xa xa tại chỗ tối tăm trong nước biển xuất hiện từng cỗ khí tức cường đại hẳn là tà ma hổ kình đến rồi sao? hai mắt đường vũ lân híp lại, đáy mắt lóe ra tử quang chính là từ cực ma đồng. Tất cả phía trước lập tức trở nên rõ ràng, một mảnh tà ma hổ kình dài hẹp xuất hiện ở trong tầm mắt đường Vũ Lân. Những thứ tà ma hổ kình này nhìn qua lớn hơn một chút so với ma hồn đại bạch xa. Trên người có đường vân màu xanh đậm, tại trong nước có thể tạo được tác dụng che giấu vô cùng tốt. Đáng sợ chính là những thứ tà ma hổ kình này, khí tràng cường đại. Tại bên trong cảm giác của hắn, có trên trăm con tà ma hổ kình ở chỗ này. Hơn nữa sẽ không có tu vi thấp hơn một vạn năm đấy. Tu vi vượt qua mười vạn năm có bảy tám con. Ở bên trong bảy tám con tà ma hổ kình mười vạn năm, có một con tà ma hổ kình phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Đó hẳn là tà ma hổ kình vương phát ra khí tức. Nó đương nhiên ít nhất là cấp bậc hung thú. Đối với đường Vũ Lân mà nói, những thứ này cũng không tính là uy hiếp quá lớn. Dùng tu vi của hắn, coi như là hung thú hải hồn thú lại có thể thế nào. Ma hồn đại bạch xa đứng ở trong nước biển, nghiêng đầu sang chỗ khác nói nhìn đường Vũ Lân một cái, hình như là đang hướng hắn ý bảo trước mắt những tên hải hồn thú này chính là tà ma hổ kình. Sau đó, vị công chúa ma hồn đại bạch xa nhất tộc này liền làm ra một cái động tác khiến đường Vũ Lân tuyệt đối không nghĩ tới. Thân thể khổng lồ của nó tại trong nước biển dựng thẳng lên. Sau đó với đuôi uốn lượn hướng phía trước làm ra một cái động tác cùng loại với con người ngoắc ngón tay. Dùng ngôn ngữ con người có thể nói là, các ngươi tới đây đi. Đường Vũ Lân kinh ngạc mà nhìn vị công chúa này làm ra động tác khiêu khích sau đó hắn liền thấy vị công chúa này hướng hắn nhếch nhếch miệng lộ ra một cái răng nanh. tiếp theo trong nháy mắt nó mãnh liệt quay lại thân thể vỗ mạnh về đuôi lập tức liền biến mất. cái này không đợi đường vũ lân kịp phản ứng. bên kia từng cỗ khí tức tràn ngập phẫn nộ mà lại cường thế vô cùng trong nháy mắt giữa bộc phát ra. trong chốc lát nước biển xung quanh giường như động lại. từ bốn phương tám hướng đã mang đến lực áp bách cực lớn cho đường vũ lân. một đám tà ma hổ kình hình thể khổng lồ đã điên cuồng mà lao đến. Đường Vũ Lân rất muốn gọi một câu, không phải ta. Thế nhưng là, bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng sao? Thật muốn hung hăng đập con ma hồn đại bạch xa kia một trận. Hắn tại trong lòng cảm thán, đồng thời, thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng khối lân phiến màu vàng bao trùm toàn thân, hoàng kim long thể xuất hiện. Ngay sau đó, tại phía dưới khống chế của hắn, thân thể của hắn bắt đầu biến lớn. Chỉ thấy hắn giao động thân nhoáng một cái, đã hóa thành hình rồng. Không sai, hắn là muốn hóa thành kim long vương trong cơ thể hắn phát ra khí huyết chấn động kịch liệt, thân hình cực lớn vượt qua trăm mét, từng khối lân phiến trầm trọng đều hiện ra những con tà ma hổ kình đang hướng về hắn. Sau khi cảm nhận được khí tức hắn cường đại, sau đó tốc độ lập tức giảm bớt tại cách đó không xa nhìn qua hắn, hắn biến thành kim long vương đông đưa thoáng một phát thân thể, quen thuộc thoáng một phát loại trạng thái này của chính mình. hắn bình thường rất ít khi biến thành hình rồng tiến hành chiến đấu. lúc này ở trong biển này phóng xuất ra võ hồn chân thân. Tiếp theo trong nháy mắt, đường vũ lân liền rõ ràng cảm giác được long hạch nhanh chóng biến lớn, đã biến thành trái tim cực lớn, hữu lực mà nhúc nhích. Từng cỗ khí huyết mạnh mẽ cọ rửa lấy toàn thân, để cho hắn có loại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Lúc này, trong mắt kim long vương trượt lóe sáng, nâng lên chảo trước, hướng về phía trước làm ra một cái động tác hư chảo. Lập tức, biển cả xuất hiện biến đổi long trời lở đất. Lúc này bàn chân phải trước kim long vương, dường như biến thành một cái vòng xoáy cực lớn Nước biển kịch liệt xoay tròn, tất cả nhanh chóng chảy tới về cái vòng xoáy. Tà ma hổ kình lập tức cảm giác được có lực hút cực lớn từ chính diện truyền đến. Bọn hắn nhao nhao kinh sợ thất thố mà nghĩ muốn né tránh. Cấm vạn pháp, Long hoàng phá. Tại dưới trạng thái võ hồn chân thân dùng ra Long hoàng cấm pháp. Nếu là dễ dàng ngăn cản như vậy, Đường Vũ Lân liền không xứng là bán thân rồi. Trong khoảnh khắc, nước biển mãnh liệt lao nhanh. Một đám tà ma hổ kình bay nhanh hướng về phương hướng Kim Long Vương. Trong nháy mắt, bọn hắn đã bị hút vào bên trong vòng xoáy kia, không thể động đậy. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên xuất hiện một cái điểm nhỏ màu đỏ. Thời điểm vừa mới bắt đầu, còn chỉ là một cái điểm đỏ nho nhỏ. Nhưng rất nhanh, cái điểm nhỏ màu đỏ này liền nhanh chóng biến lớn rồi. Thời điểm nó đi vào trước mặt đường Vũ Lân, đã hóa thành một đạo quang nhận màu đỏ cực lớn. Nước biển chảy xiết như thế, rõ ràng bị cái quang nhận màu đỏ kia bổ một phân thành hai. Vòng xoáy bị cứng rắn trảm mở ra, mà cái quang nhận màu đỏ kia đến trước người Kim Long Vương rồi. Long Hoàng phá nghịch chuyển, chớp mắt hóa thành lực bạo tạc, đáy biển vang lên một tiếng trầm đục. Lúc trước Tà Ma hổ Kình bị hấp thụ tại bên trong vòng xoáy, toàn bộ bọn chúng bị bắn ra ngoài, mà đạo quang nhận màu đỏ kia cũng tại trong lúc nổ tung biến mất rồi. Lúc này, Đường Vũ Lân khôi phục hình người, nhìn ra phương xa, hai mắt hít lại, trong lòng thầm nghĩ, có chút ý tứ, Tà Ma hổ Kình Vương này thực lực quả nhiên rất không tầm thường xa xa một đạo thân ảnh khổng lồ dài vượt qua trăm thước xuất hiện nó dùng tốc độ chậm chạp lại hết sức ổn định hướng về đường vũ lân khí tức vô cùng cường thế làm cho người ta một loại cảm giác bá chủ của biển cả đến chính là tà ma hổ kình vương trên người tà ma hổ kình vương không chỉ có đường vân rõ ràng đường vân màu đỏ sậm còn có khí huyết chấn động kịch liệt tà ma hổ kình nhất tộc cũng là đường vũ lân ban đầu ở sử lai khắc học viện học tập liền để ý tới tại trong biển rộng hải hồn thú cũng có thế giới riêng của bọn hắn mà tại bên trong hải hồn thú có vài loại đặc biệt cường đại tồn tại ví dụ như ma hồn đại bạch sa tà ma hổ kình thân phận tà ma hổ kình tại trong biển rộng giống như là tà hồn sư bên trong thế giới con người bọn hắn là rất thích giết chóc tất cả hải hồn thú bất luận hải hồn thú gì đều có có thể trở thành đồ ăn của bọn hắn bọn hắn là thiên địch tất cả hải hồn thú trừ một số rất ít hải hồn thú có năng lực siêu cường ra các hải hồn thú khác gặp phải bọn hắn cũng sẽ quay đầu bỏ chạy tà ma hổ kình nhất tộc cơ hồ là vô địch. Cho nên, đối với loại hải hồn thú này, Đường Vũ Lân chắc là sẽ không hạ thủ lưu tình. Giết chết một con tà ma hổ kình, liền ý nghĩa cứu vớt vô số sinh mệnh hải hồn thú. Đương nhiên, hắn cũng không muốn có ý tứ đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, bất luận chủng tộc gì đều là tự nhiên hình thành, không thể con người phá hư. Nhưng dựa theo yêu cầu của Hải Thần Cửu Khảo thứ sáu, Tà Ma Hổ Kình Vương trước mặt là hắn nhất định phải đánh chết. Nước biển chung quanh Dũng Động, nguyên một đám vòng xoáy bắt đầu xuất hiện ở trong biển rộng. Nhưng lần này không phải bàn chân phải kim long vương biến thành vòng xoáy, mà là tà ma hổ kình vương đối diện chế tạo ra vòng xoáy. Lúc này nó giống như là chúa tể biển cả. Mà những con nhỏ yếu khác đều phân tán ở phía xa, quan sát đến động tĩnh bên này. Một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến. Ngươi là con người, hay là long tộc? Đường vũ lân thản nhiên nói. Cái này đối với ngươi mà nói có cái gì phân biệt sao? Không có. Vô luận là cái gì cũng sẽ trở thành đồ ăn của ta. Khí huyết của ngươi rất tốt, rất thích hợp với ta Nói không chừng, ta ăn ngươi, ta là có thể lần nữa tiến hóa, tiến hóa đến cấp độ trăm vạn năm. Trong âm thanh tà ma hổ kình vương không mang bất luận tâm tình gì. Đường vũ lân kinh ngạc mà hỏi thăm. Tại bên trong hồn thú các ngươi, thật sự có tu vi đạt đến trăm vạn năm sao? Đương nhiên là có. Nhắc tới hồn thú trăm vạn năm, tà ma hổ kình vương tự hổ có chút kích động. Nhất là hải hồn thú chúng ta. Số lượng hồn thú trăm vạn năm là nhiều nhất đấy. Theo ta được biết, đã có hai vị hồn thú trăm vạn năm Đường Vũ Lân tò mò hỏi, ở trong hải hồn thú lại càng dễ xuất hiện trăm vạn năm sao? Đây là vì cái gì? Tà ma hổ kình vương tựa hồ là bị chạm đến chỗ ngứa, không sợ người khác làm phiền mà nói. Đó là bởi vì, tại ở bên trong biển cả, hồn thú đứng ở đỉnh là không có thiên địch. Mà quan trọng nhất là, trong biển rộng không có con người các ngươi. Trên đất bằng hồn thú dù cường đại thế nào, cũng sẽ bị con người các ngươi tìm kiếm nghĩ cách giết chết. Thế nhưng là, nơi đây chỉ thuộc về chúng ta, con người các ngươi thì không cách nào sinh tồn tại cái thế giới này của chúng ta. Cũng sẽ không dễ dàng đi tới nơi này. Chúng ta tự nhiên thì có đầy đủ cơ hội phồn diễn sinh sống. Nghe nói những lời này, không biết vì cái gì, trong lòng đường Vũ Lân đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Đã từng, hồn thú là chúa tể cái thế giới này, nhưng bây giờ, trên đất bằng còn có bao nhiêu hồn thú đây? Coi như là hải hồn thú, thấy hạm đội liên bang cũng chỉ có thể xa xa tránh lui. Nếu như không phải là bởi vì con người khai phát chưa sâu vào đối với biển cả, nếu không chỉ sợ hải hồn thú cũng sẽ không có bao nhiêu không gian sinh tồn. Hồn thú trăm vạn năm sao? Coi như là thú thần đế thiên cũng không phải. Đường Vũ Lân chỉ nghe đã từng nói qua truyền thuyết có quan hệ với hồn thú trăm vạn năm, cũng chưa từng gặp thân ảnh của bọn nó. Mà truyền thuyết có quan hệ đến hồn thú trăm vạn năm, còn có chút quan hệ cùng hắn. Một cái truyền thuyết trong đó là, phụ thân hắn là đường Tam lúc trước từng đánh chết một hồn thú trăm vạn năm hơn nữa chính là hải hồn thú, còn có một truyền thuyết là người sáng lập truyền linh tháp linh băng đấu la hoắc vũ hạo có đánh qua một hồn thú trăm vạn năm, cho nên nhìn tà ma hổ kình vương trước mặt này trong lòng của hắn bao nhiêu cảm thấy có chút bi ai, nhưng mà hắn quyết tâm muốn giết nó cũng không có dao động. tà ma hổ kình nhất tộc được xưng là tà hồn sư trong hải hồn thú, đây tuyệt đối là có đạo lý đấy. có bọn hắn tại đây sẽ chỉ làm số lượng hải hồn thú tiến bị giảm bớt. huống chi hắn đây là ở tham gia hải thần cửu khảo. Ai biết đây là ảo cảnh hay vẫn là sự thật? Chờ một chút. Đường Vũ Lân đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Nhịn không được lần nữa hỏi. Ngươi mới vừa nói, tại trong các ngươi đã tạo ra hai vị hải hồn thú trăm vạn năm. Ta hiểu rõ một vị ban đầu là bị đường môn tổ tiên đường Tam đánh chết. Còn vị khác là ai? Nói cho ngươi lại có thể thế nào đây? Lập tức ngươi sẽ phải biến thành ta đồ ăn của ta rồi, chịu chết đi. Ta ma hổ Kình vương đã không có kiên nhẫn nữa. Tại tiếp theo trong nháy mắt nó bộc phát, trong nước biển nguyên một đám vòng xoáy đã ùn ùn mà ra, thẳng đến đường Vũ Lân. Những thứ vòng xoáy này trong quá trình chạy về phía đường Vũ Lân đã kết hợp lẫn nhau, rất nhanh liền biến thành một cái vòng xoáy cực lớn. Đáng sợ hơn chính là, cái vòng xoáy này hiện lên màu đỏ như máu, tràn đầy khí thức đáng sợ. Giữa mơ hổ, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong có vô số oán linh hải hồn thú, làm người khác tim đập nhanh. Đối mặt với cái vòng xoáy khổng lồ này, đường Vũ Lân không có ý tứ nửa phân muốn tránh lui. Chỉ thấy hắn chớp mắt hóa thân thành Kim Long Vương. Khống chế được thân thể chính mình, khiến cho chính mình không đến mức bị nước biển cuốn đi. Ngay sau đó, Kim Quang trói mắt liền từ trên người Kim Long Vương bộc phát ra. Kim Long Vương mở ra cái miệng rộng, phát ra một âm thanh gào thét. Tà ma hồ kình nơi xa đều có thể kỹ càng thấy. Đường Vũ Lân hóa thân thành Kim Long Vương đột nhiên xuất hiện một đoàn quang ảnh cực lớn. Giống như là đầu rồng kia chớp mắt biến lớn gấp 10 lần. Sau đó tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang vọng ở thế giới đáy biển. Hoàng Kim Long Hống đây chính là tại bên dưới trạng thái Võ Hồn chân thân. Chính là Hoàng Kim Long Hống ở cấp độ cực hạn đấu la. Tiếng gầm gừ kia chớp mắt chấn động toàn bộ thế giới đáy biển. Thân ảnh màu vàng cùng nước biển dung hợp lại, ngang nhiên đụng vào vòng xoáy cực lớn màu đỏ như máu. Trong khoảnh khắc đó, tất cả tà ma hồ kình gần đó đều cuống quýt mà bỏ chạy xa xa. Đây là phản ứng bản năng của bọn hắn khi đối mặt với nguy cơ. Tại bên trong cái hải vực này, trừ tà ma hổ kính ra, cũng không có hải hồn thú khác. Bởi vì bọn hắn đi tới đâu, hải hồn thú cũng sớm đã bị bọn hắn ăn hết sạch rồi. Công chúa ma hồn đại bạch xa kỳ thật cũng không có thật sự rời khỏi. Nó bất quá là thối lui đến chỗ rất xa. Lúc này, thấy một màn như vậy, nó không khỏi hô lên một câu. Má ơi! Ghê quá! Tiếp theo trong nháy mắt, trong phạm vi mấy chục hải lý, nước biển dường như sôi trào. Thời gian, biển cả trở nên một mảnh hỗn độn. Nếu có sinh vật biển bình thường tại bên trong cái phạm vi này, chớp mắt liền sẽ hóa thành bột mịn. Một mảnh dài hẹp tại trong phạm vi khá gần, vòng xoáy của tá ma hổ kình vương bị nước biển trùng kích bay tán loạn. Chỉ có thân ảnh tá ma hổ kình vương khổng lồ vẫn còn ở xa xa không nhúc nhích. Trung quanh sóng lớn ngập trời, tuy nhiên cũng không cách nào giao động thân thể của bọn nó.